Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay thì Thú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Chồng Nghiện được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Vừa nói xong, bà Hoa đi ra khỏi quán cà phê. Ông Trung đứng dậy với tay kêu, nhìn theo bà Hoa bước ra, một chiếc taxi từ đâu chạy tới, bà Hoa bước vào trong xe. Chiếc taxi chạy xa dần. Bỏ lại trong lòng ông Trung rất nhiều bỡ ngỡ Ông Trung về nhà Trong lòng dâng lên niềm vui Khi gặp lại vợ cũ Ông đang mong muốn được quen trở lại Với người vợ đẹp kia Nên lòng ấp ủ niềm hy vọng mong manh Bà Vĩnh dọn cơm cho chồng ăn Bà lại loay hoay ra sau cho đàn heo Ông Trung ngồi vào bàn Nhìn xuống giang bếp Và chiếc giường bị rối tung lên Nên hỏi Nhà cửa sao bề bộn thế Hồi sáng đâu có như vậy đâu Nhỏ My liền kể lại sự việc bị đám giang hồ đòi nợ vào Ông nghe xong kêu vợ lên hỏi Bà vào đây tôi hỏi Bà Vĩnh chạy vào Ông Trung hầm hầm hỏi Thằng Tú đâu Bà lôi của nó ra đây tôi bảo Nó bị người ta đánh sương mặt Nên trốn ra ngoài hè đầm rồi Sao tụi kia không giết nó chết luôn đi Cho cái nhà này yên ổn Bà Vĩnh Định giấu chồng Âm thầm bán miếng trụng Mà bây giờ thấy ông nóng này quá nên không dám tự tiện. Bà liều một phen hỏi Này ông, chiều nay tôi kêu người bán miếng rượu để trả nợ cho nó nha. Cái gì? Sao bà cũng bán hết căn nhà này luôn đi? Trùi mẹ con bà ra bụi ở. Tôi xin ông đó. Ông nở đành nhìn nhìn cái bọn thằng Quỳ nó giết chết con mười nay sao? Nó sợ lắm rồi. Ông mà không trả nợ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nó gây ra được Mà không trả được thì cho nó chết Bọn xã hội đen kia Nó chỉ đánh hù dọa chứ không có dám giết người đâu Tôi sợ nó nhắm vào con bé My đây Con bé My thì sao mắc mới dị tới Ông không biết rồi Lỡ đâu nó bắt cóc con bé Để ép chúng ta trả nợ thì sao Những lời bà Vĩnh vừa nói ra Cũng làm cho ông Trung giật mình suy nghĩ Đứa con gái út tuổi 14 của ông Đang tuổi ăn tuổi học Cũng là đứa con ông thương nhất Ông Trung du tức lắm, nhưng trong bụng cũng cố nghe theo vợ. Vợn ông đang vui khi gặp lại vợ cũ, ông im lặng rồi nói: "Thôi ăn cơm đi, lát tính." Bà Vĩnh hiểu ý ngay là thế nào ông cũng sẽ đồng ý, bà hướng khởi trong lòng vì điều đó. Sế chiều, hai vợ chồng ông bà sang nhà ông Kim để hỏi về việc bán mảnh ruộng, 14 tháng trước Ông Kim có hỏi tâm là muốn mua với giá 250 triệu như bà Vĩnh không đồng ý. Ngồi trong căn nhà của ông Kim, ông Trung mở lời nói, nhắc về đám ruộng cần bán. Hôm nay tôi qua đây là muốn hỏi anh, có cần mua mảnh ruộng hôm trước nữa không? Bây giờ tôi muốn bán. Khoảng nửa tán nữa, tôi mua được chứ, vì hiện tại tôi đã bỏ ra một số tiền cho con trai tôi vào nghề. Nhưng mà tôi cần bán gấp hôm nay hoặc là ngày mai. Làm gì mà anh chị vội thế? Có phải là trả nợ cho thằng Tú không? Bà Vĩnh chả vờ nói dối. Làm gì có chuyện đó, tôi cần bán đi làm ăn thôi. Ông Kim uống ngụm rượu rồi cười. Chị đừng có giấu tôi, cả xóm này ai mà chả biết là con chị cờ bạc chứ. Hai vợ chồng xấu hổ rồi im lặng. Ông Kim nắm bắt được điểm yếu của hai vợ chồng ông Trung nên ép giá rất rẻ. Giờ bớt giá thì tôi lấy cho. Chứ giá cũ thì tôi không lấy được đâu. Vợ chồng ông có bán được thì bán, không thì thôi. Hai vợ chồng đi vào thế bí cũng đành phải xuống nước. Vậy anh muốn bớt là bớt bao nhiêu? Bớt 50, còn lại 200. Anh chị nhắm bán được thì bán. Bà Vĩnh tiếc đối con số 50 triệu. Không lên mà còn hạ một cách tuột dốc, làm bà thức anh ách. Nhưng nhớ lại đứa con trai suýt bị quyền hổ chặt ngón tay, nên nhắm mắt suối chồng bán đại. Ông Trung cũng phải đồng ý nghe theo lời vợ chứ không còn lựa chọn nào khác. Nơi căn nhà trọ ở quận Bình Chánh 4 giờ kém anh Tấn bắt đầu đi làm ngày đầu tiên là giữ xe cho quán cà phê đêm. Anh dặn dò Vi Em ở nhà đi tối ăn cơm rồi ngủ trước đi nha. Nhớ đừng có đi đâu hết. Em nhớ đóng cửa lại cẩn thận khuya anh về kêu mới được mở cửa. Anh có hai cái điện thoại Em cầm cái này ở nhà đi, có gì gọi cho anh. Em biết rồi. Một cô gái tên Mỹ Duyên thuê phòng bên cạnh nhìn thấy, cứ ngỡ là một cặp vợ chồng. Mỹ Duyên nhìn Vi say xưa vì thấy Vi có vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn. Sau khi anh Tấn rời khỏi căn phòng trọ, Mỹ Duyên lâm le tới hỏi thăm trò chuyện. Cô gái Mỹ Duyên cũng xinh xắn, nhưng so với Vi thì có lẽ không bằng. Cô ấy cười rồi đưa bàn tay ra trước mặt Vi. Chào em, mình làm bạn được không? Vi cũng đưa tay ra bắt rồi cười. Dạ được chứ chị. Chồng em đi làm rồi sao? Vi cười lộ hai mái lướm đồng tiền duyên dáng. À, dạ không, không phải chồng em đâu. Mỹ Duyên tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Vậy là bồ bịch sao? Vi lắc đầu. Dạ, chỉ là bạn thôi chị ạ. Mỹ Duyên chớp chớp mắt, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Không bồ bịt không vợ chồng Mà lại ở chúng Em có bị gì không vậy Vì ngây thờ hỏi lại Bị gì là bị gì chứ Thế đêm hồn ngủ chung với nhau sao Vì nghe không muốn trả lời Nhớ tới lời dặn dò hồi sáng của anh Tấn Là cẩn thận với những người xung quanh Không nên thật thà quá Cô cười bảo Nói đùa với chị thôi chứ chồng em đó Cái con nhỏ này Đùa như vậy cũng đùa được nữa Mỹ Duyên chỉ biết cười trừ Hai cô gái trò chuyện suốt buổi chiều Trời cũng chập tối Cụ trò chuyện kết thúc vì thấy Mỹ Duyên mặc chiếc váy đẹp Nhưng hở trước hở sau và mang giày cao gót Trùi ngồi lên chiếc xe SH Chạy đi thật nhanh Sự bóng bảy và xinh đẹp Cùng với mùi nước hoa phản phức để lại Chưa bao giờ Vi thấy tầm mắt Một người ăn mặc kiểu như thế Đẹp thì có đẹp Nhưng trong mắt Vi Thì nó hở những nơi kín đáo Quả thật rất xấu hổ. Vãng ảnh tấn, một mình Vi buồn hiu hát trong căn phòng trọ trống vắng. Điều đó làm cho Vi nghĩ tới mọi thứ. Cô nhớ về mù gì ghẻ độc ác với những tháng ngày cơ cực. Người mẹ ruột thì ký ức đã phai nhọa theo thời gian. Đã bao lần trong nước mắt, vì đã kêu mẹ nhưng vô vọng. Giờ đây có muốn nhớ tới người mẹ ruột ấy cũng không thể gặp được nữa. Vi nghĩ chắc mẹ đã quên mình luôn rồi. Chợt người mà Vi còn dành chút tình thương đó chính là ba, vì lấy cái điện thoại của anh Tấn ra để gọi cho ba. vì nhớ số điện thoại lúc ba ghi vào vách củ, nên giờ Vi bấm con số đó để gọi. Tiếng chuồng rêu lên, giọng ba Vi phát ra hỏi. Alo, ai thế? Vi vui mừng trả lời. Ba, con đây, con hiểm đây. Trời ơi, con ở đâu vậy con? Sao con đi mà không nói với ba má một tiếng vậy? Là ba lo quá. Vì không dám kể ra sự thật Sợ ba và dì lại cãi nhau Vì nói Dạ con muốn xin phép mà sợ dì không cho Nên con À mẹ con quay về tìm con đó Vì nhói từ trong tim một cái Nỗi đau lẫn sự vui mừng Dạ Bà nói gì cơ Ai ạ Mẹ ruột con đó hồi sáng bà mới về đây tìm con Để bà lấy số điện thoại này Đưa cho bà ấy gọi con nha Bà nói thật không ba Bà cướp máy chút nha lát bà gọi lại cho. Dạ. Bà vì cướp máy, vì ngồi nghĩ tới sắp được gặp lại mẹ, mà cô vui mừng trong lòng, vui tới nỗi không muốn ăn cơm. Tại nhà ông Trung, bà Vĩnh vô tình nghe được cuộc gọi từ chồng và con gái, sự ghen tuông và giả tâm độc ác của bà nổi lên. <cười> ông cả gan đi gặp lại con mụ đó sao? Còn muốn cho con gái và bà ta hội ngộ sao? Đâu có dễ. Bà Vĩnh giả vờ đau bụng. Ông ơi, tôi tự dưng đau bụng quá, ông ra mua thuốc đau bao tử cho tôi với. Ông Trung tưởng tật chạy đi mua thuốc bao tử cho vợ. Bà Vĩnh ở nhà lấy cái điện thoại của ông ra, định mở để lấy xìm phá. Nhưng bà mở không được, bà mang ra nhúng nước chở ướt rồi lấy ra lầu khô. Thế là điện thoại của ông bị hỏng. Lát sau, vì lấy điện thoại gọi lại cho ba như không thể liên lạc được. Vừa nãy còn gọi mà sao giờ kỳ vậy ta Vì lại nghĩ Hay chắc điện thoại ba bị sập nguồn cũng nên Cô gái mỉm cười một mình Để tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ Tưởng tượng ra giây phút mẹ con gặp nhau Sau bao nhiêu năm xa cách Sẽ như thế nào viên ngập tràn trong hạnh phúc vô bờ bến Trời về khuya Khu nhà trọ vắng hoe Ai đấy đều chìm vào trong giấc ngủ Chỉ có căn phòng Vi vẫn còn thắp sáng Trợt viên nghe tiếng bước chân bên ngoài phòng trọ Cứ lẹt xoẹt hoài Tiếng dép lạo Vì thấy lạ nên nhìn qua khe hở cửa sổ Thấy có hai gã đàn ông cứ đứng Ở phòng đối diện Tìm cách cậy cửa Tiếng nói rất kẹ phát ra Có căn phòng mở điện Chỉ có một đôi dép nữ kìa Vì nghe và thấy thì giật mình run sợ vì biết là ăn trộm Cô vội vàng kéo chốt cửa qua bên kia Để trộm có có thể mở Vừa xong cô hồi hộp Tới trùm mình thì thấy một thanh dép Của hai người đó Đang thò vào cửa để cố mở cửa phòng cô ra Vì quá sợ hãi không dám kêu lên Trong lúc bối rối Vì nghĩ tới bọn họ sẽ phá cửa Cô mở điện thoại liền gọi cho anh Tấn Cô gọi liên tục Nhưng không hiểu sao Anh không nghe mấy lúc nguy cấp Cô tiếp tục gọi thì lại nghe thuê bao Nỗi hoang mang bắt đầu vây kín Trong nỗi sợ tận cùng Tiếng lọc cọc của thanh sát thép kia Vẫn cố móc lấy chốt cửa Cùng với tiếng thùy thầm của bọn chúng Vi sợ nhưng cố chịu bình tĩnh vì gọi cho tấn thêm lần nữa Nhưng cũng không được Vì bối rối Chân tay run rảy Đứng dậy Nhìn thấy nhà tắm cô lao vào trong đó Rồi đóng sập cửa lại Tiêm đập nhanh hết mức Nhìn cánh cửa nhà tắm cũng không an toàn Vì là cánh cửa nhựa mỏng manh Nhưng không còn chỗ nào để trốn Vì đành đứng đại trong đó Vì nhìn điện thoại thấy 12 giờ kém 20 Vậy là anh Tấn cũng sắp về tới Vì chỉ cầu mong anh về ngay lúc này Với tay nghề trộm cấp quen tay Nên việc phá cửa của bọn trộm rất giỏi Cái chốt cửa đã bị kéo ra tức khắc Tạo nên một tiếng kêu Vì nghe thấy là biết bọn chúng đã phá cửa vào trong Vì càng rung hơn Thì tiếng nói của một tên trộm Nói với đồng bọn rất khẽ Hình như có người trốn trong nhà tắm Tiếng nói của người kia trả lời, chắc là con gái, kệ đi, tới đây lục gió đồ xem thử. Cô nghe bọn họ đang lục đồ để tìm kiếm tiền bạc, vì vẫn không dám kêu lên. Hai kẻ rộn lục tung cái ba lô đường đồ nhưng không thấy tiền trong đó. Lúc này bọn họ mới nhắm vào cô, đang ở trong nhà tắm. Vì nghe tiếng đi tới, tim cô như ngừng đập, bỗng cánh cửa nhà tắm bằng nhựa mong manh, bị giật ra một phát. Vi thấy hai người thanh niên trước mắt Vi la lên Một gã trai bịt mặt Người gầy gò lao tới bịt miệng Vi Họ nắm giữ đôi tay Mà Vi không thể nào thoát ra được Vì yếu sức Rồi gã kia dùng băng buộc miệng Vi lại Và buộc cả hai tay Vi chỉ ú ớ trong cổ Tên trộm hỏi cô Tiền mày giấu ở đâu Nhân tay không là tao giết Vi rời nước mắt Lát đầu vì không biết tiền để ở đâu thật Một tên đồng bọn lục túi quần của vi, nhưng mà không thấy. Bỗng chốc hắn nhìn khắp căn phòng, thấy xô đựng gạo đi tới chỗ đổ gạo ra, thấy tiền rơi ra từ trong xô gạo, hắn đếm 4 triệu rồi nhìn quanh, thấy chiếc quần của Tấn treo ở trên vách. Hắn lục ra thì thấy ma túy. Gã trai đó cũng là tên nghiện, khi thấy ma túy như thấy vàng, mắt hắn sáng rực lên hướng khởi, hắn vui mừng cất giấu vào trong chiếc túi áo và nói với tên đồng bọn: "Ta may mắn quá." Nhiều đây cũng 10 triệu chứ ít gì Nè Ra khỏi đây chứ không bị phát hiện là chết Tên tốc vàng cười nham hiểm Mày cứ nôn thì đi trước đi Tao ở đây xơi cái con nhỏ này đã Trời đất ơi Giờ này còn ham hố ba cái chuyện đó Coi chừng có người phát hiện bây giờ đấy Có ai phát hiện đâu Mày không thấy con nhỏ này rất hấp dẫn hay sao Hấp dẫn mà kệ nó Thứ tao cần không phải nó Vì nghe vậy càng cửa quầy Cố kêu lên từ trong cổ Những âm thanh phát ra không đủ, làm ai đó xung quanh tình chất. Một thanh trộn sau khi lấy hết tuyền và ma túy, vội nói nhỏ với đồng bọn một câu trước khi rời đi. Nè, mai gặp tao chia cho. Mày ham nó thì ở lại xử nó đi. Chúc mày may mắn. Ok. Một gã ăn trộn bước ra khỏi phòng tẩu toát, bởi vì thứ hán đang cần, tự dưng xuất hiện trước mắt. Trong phòng gã có mái tóc nhộm vàng, Tới đóng cửa lại rồi hắn cởi chiếc áo ra. Ánh mắt nhìn thẳng vào ngực Vi, nở nụ cười rất ghê tẩm. Vi bị trói cả tay chân và miệng nên cô chỉ cố thuộc lùi ra mà khóc. Gã trộm nổi máu tà dâm lên, nhào vào người Vi, đè Vi xuống, đưa miệng vào hôn hít. vì quay quà để cái hùm tới tấp của hắn, cố dạy dùa chống cự. Hắn đưa tay ra giữ lấy Vi, làm cổ áo Vi bị bớt chiếc cúc. Lộ vùng ngực trắng nõn Làm hắn tìm kích thích Hắn đứng dậy định mở sợi dây nịt tùy Tấn đập cửa kêu Vì ơi, Vì Mở cửa cho anh đi Vì nghe thấy liền ngủ ở lên Tấn nghe tiếng, biết vì gặp chuyện Nên dùng hết sức đạp cánh cửa ra Nó phát ra một âm thanh cái rầm Lúc này gã trồn sợ quá Vội cài nịt, mà cáo Tấn kêu lên Thằng khốn nạn nào vào trong phòng Mở cửa ra Mày muốn chết hay sao mở ra Tấn nội điên vừa lo sợ cho Vi Anh dùng hết sức mạnh đạp cánh cửa ra Anh lao thẳng vào tên trồn khốn nạn Dùng bàn tay nắm chặt Đấm vài phát vào miệng hắn Hắn ngã nhào ra Tấn lôi dậy đấm tiếp vì là lên khi thấy máu từ miệng hắn trào ra Tấn mới dừng tay Mới cuốc đi cho tao Hắn lật đật đứng dậy loàn choạn Rồi rời cõi đó Tấn chửi Tẳng chó Mày tới lần nữa thì mày chết với tao Lúc này mới có hai người mở cửa đi ra Lại có trộm hả em Em có mất gì không Tấn bảo Em không biết nữa Em mới đi làm về tay nó Mọi người còn đứng ở ngoài bàn tán Anh Tấn thì lại cởi trói cho Vi vì sợ hãi Ngồi thu mình Vẫn chưa hết bàn hoàng Anh Tấn vô vị an ngủi Em đừng sợ có anh ở đây Nó chưa làm gì em đúng không Vi gợt đầu tái xanh mặt vì sợ hãi. Anh tấn đóng cửa, ngồi bên Vi. Anh chẳng dò đủ thứ. Chợt anh nhớ tới cái thứ quan trọng nên lục lòi chiếc quần và phát hiện ra đã bị tên trộm lấy mất. Anh khốn khổ bởi sợ con nghiện bộc phát thì không có thuốc để đáp ứng. Anh chán nản vì số tiền ý đổi còn lại cũng bị mất trắng. Trong tay anh lúc này không còn đồng nào cả. Vi đã ngủ, anh nằm thao thức, lo nghĩ Không biết những ngày tới đây sẽ sống như thế nào Khi không có tiền để chi tiêu Và cái nồi áo mạnh nhất lúc này trong đầu tấn Là không có mai túy để mà sử dụng Tại sao lại cơ cực như thế này chứ Anh chán nản tới ngồi lại trầm tư Trong làn khói thuốc lá Cuộc đời không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao Một người đàn ông Anh có sĩ diện của mình Là sợ người con gái trẻ tuổi Với tâm hồn trong sáng ấy Thấy được cơ nghiện của anh Anh không cam tâm, mình tay trắng để cho vi chịu cảnh bần hàng, cơ cực. Như thế này là quá đủ sự thiếu thốn thì toài cho cô ấy. Bỗng dừng lại mất hết những gì còn lại. Tuy không nhiều nhưng cũng đỡ vả để chờ đồng lương tới đây. Anh như điền dại trong túng quẩn khi chưa tìm ra lối thoát ở một nơi xa lạ như thế. Nghĩ tới điều ấy tấn càng thêm suy tính phải kiếm cho ra tiền hàng ngày để tiêu xài. Ngày mai đây Có lẽ anh hỏi tiền ứng trước của công việc mình đang làm Thì mới có thể có tiền chi tiêu Không được nữa bằng mọi giá phải có tiền Gần sáng anh vừa chập mắt một chút Thì cơn thèm thuốc lại lên Nhớ tới đã hai ngày rồi anh chưa sử dụng nó Bởi có vi ở cạnh nên anh cố nhìn Giờ đây anh thấy khó chịu ngứa ngáy trong người Tấn ngáp dài rồi nghĩ ra đủ thứ Để phải đối đầu với nó Anh luộc túi còn có 100.000 trăm chạy xe máy ra cửa hàng tạp hóa, mua quanh dây về. vì tỉnh dậy, thấy tấn cứ ủy hoãi, khó chịu, vì thấy lạ hỏi. Anh sao vậy, anh không ngủ hay sao mà trông anh mệt mỏi quá vậy? Tầm đửa tiếng sau, khi đã gần lên cơ nghiện, anh không biết phải thế nào đành lòng phải bảo Vy. Em lấy cái sợi dây kia, trói tay chân anh lại đi, rồi em đi ra ngoài đóng cửa lại đi. vì nghe xong ngờ ngát, câu mày khó hiểu. Sao phải vậy anh làm sao Tự nhiên kêu em trói anh là sao Tấn gắt lệnh Anh kêu thì em cứ làm đi mau lên Không là chết mất Vi nhìn cái sợi dây Tay chân từ dưng run rảy Vì sự bất thường của Tấn giờ đây Cô chỉ biết đứng nhìn mà không dám cột Định hỏi mà cô sợ hãi Không dám mở miệng ra Thì bị Tấn quát tọ Em trói nhanh đi Anh không thể chịu đổi nữa Vi run sợ cầm cái sợi dây trói anh lại Mà vẫn không hiểu vì sao Trói xong tấn bảo Em đi ra ngoài một chút đi Mà kệ anh Nhớ đừng có nói cho ai biết là anh bị như vậy Em đi ra đóng cửa lại đi Nhanh lên Vì càng không hiểu tại sao phải như thế Cô phải làm theo Rồi ra ngoài đứng nhìn qua khe hở Thấy tấn quằn quài trong cơn thèm thuốc Rất kinh khủng Tự dưng vì thấy tội nghiệp quá Cô nghĩ anh bị gì nên muốn lao vào Chợt thấy anh lăn lồn quá mức Làm cô mấp môi sợ hãi Rồi quay lưng không dám nhìn nữa Vì đứng co bười đầu ngón tay lại trước miệng Nước mắt bắt đầu tuôn ra Khi nghe những âm thanh của sự va đập mạnh trong đó Vì mẻo máu trong miệng Anh làm sao thế này Người ở xung quanh đi ngang qua Cứ tưởng vợ chồng cãi nhau Có người tì tầm Mới sáng sớm đã cãi kình rồi Không ai biết một nam thanh niên Đang gồng mình chống chọi với cơn nghiện Vì cứ ngỡ anh lên cơn bệnh gì đó dần dần Tấn nằm im không dậy vùa nữa anh thở mệt đầy mồ hôi cơn thèm thuốc cũng đã qua Tấn bảo em vào đi, vào đây mở dây cho anh Vì mở cửa ra Vì còn sợ nên không dám lại gần cô chưa hoàng hồn bởi hình ảnh khi nãy Vì giật mình khi anh kêu lên lần nữa Vì sao em còn đứng đó em sợ Anh xin lỗi đã làm em sợ, anh không sao rồi. Vì thọ tay tới mở dây trói ra. Anh bị sao vậy? Vì đỡ sợ hơn, tấn nghiêm lặng một lúc, rồi mới từ từ hỏi. Em biết ma túy không? Em không biết, chỉ nghe sơ qua thôi. Do anh buồn bán nó nên đã lỡ sử dụng và anh đang bị nghiện. Vì hồi giờ học hành chưa quá cấp 3. Không học, cũng không xem tivi nhiều. Nên Vi không biết về điều đó, không ai nói cho Vi biết, bởi vì chỉ quan tâm tới một ngày cô bán được bao nhiêu bánh để có tiền đưa cho dì gã. Cả ngày Vi bận rộn tối mắt, tối mùi với bầy heo, rồi gói bánh nấu bánh, rồi những lời mắng nhiết của dì ghẻ trong đầu, nên Vi không hiểu biết về xã hội ngoài kia đầy những thứ ghê tợm tới vậy. Tấn Tớ ngồi lý giải mọi thứ cho Vi nghe, Vi dần hiểu ra chút ít, trong kinh ngạc. Tấn còn vài chục ngàn trong tay, không biết phải mua gì, anh bắt nồi cơm lên rồi mua vài quả trứng gà để luộc ăn bữa sáng. Ngồi ăn cơm, vì nhớ tới đêm hồn bị trộm lấy hết tiền nên cô mở lời. Anh dẫn em đi tìm kiếm việc gì đó đi cho em làm kiếm tiền với. Nghe tới đó, Tấn ngương đũa nhìn cô rồi ngập ngừng nói. Từ từ hãy nghĩ tới việc đi làm em à, mừng anh làm cũng đủ ăn rồi. Anh hết tháng mới có lương mà từ từ thì mình sẽ không có tiền đóng trọ luôn đó. Tại lo cho em, sợ em không quen với cuộc sống ở nơi đây. Em lớn rồi mà còn nhỏ gì nữa đâu. Anh tấn cười, nhìn cô rồi nói đùa. Lớn rồi cơ à, vậy em làm được gì rồi nói nghe thử coi. Viên ngẫm nghĩ rồi cười bảo. Thì em có thể đi phụ quán, trừ chén chẳng hạn, còn không là em bán vé số... Nói chung lại thuê gì em làm nấy Miễn có tiền là được rồi Anh Tấn lại cười Ghê hả Vậy lát nữa anh đưa em đi Vì vui mừng rêu lên Anh hứa nha Chú em ở phòng cả ngày em chán quá Ở quê em làm lạc vặt cũng quen rồi Anh biết em giỏi mà Không phải giỏi Mà gì bắt em làm Nên em mới quen thôi Ăn cơm xong Vì chọn dẹp rồi rửa chén Anh Tấn nằm chơi game trên điện thoại Một lát sau Vi rửa chén xong Cô nghe âm thanh của game phát ra Rất lạ Nên tò mò lại xem Anh chơi cái gì vậy? Anh đang chơi đua xe Vì hồi giờ Vi không được dùng điện thoại Nên cô không thấy những thứ hay và lạ như thế Vi hào hứng Ngồi xem 10 ảnh chiếc xe trên game Chạy qua nhiều cảnh đẹp trong đó Chiếc xe chạy rất nhanh Theo tay anh Tấn điều khiển Cô bắt đầu cảm thấy rất thú vị Hay quá Em thích chơi không? Nhưng em có biết chơi như thế nào đâu mà chơi chứ Để anh chỉ cho Vì thích thú cầm chiếc điện thoại mà anh Tấn đưa cho Cô ngồi sâu lưng chỉ dẫn nhiệt tình Bên trái màn hình là em điều khiển qua trái Qua phải theo mũi tên này Còn bên tay phải em nhấn giữ cho xe chạy nhé Dễ vậy à? Ừ Vui quá anh Cô ngồi điều khiển như vì mới chơi nên không nhanh tay. Chiếc ô tô trong game cứ tán vào tường bị thua hoài Anh Tấn thấy vậy nắm tay Vy chỉ dẫn nhiệt tình hơn. Cả hai say mê game mà quên đi khoảng cách gần nhau quá mức. Đến lúc trận game kết thúc và chiến thắng hai người hào hướng la lên. Thắng rồi. Vừa nói xong, Vy và Tấn chợt nhận ra cả hai người đang rất định tứ. Hai người nam nữ nhìn nhau đứng hình trong im lặng. Rồi mới buông tay ra Mặt Vi đỏ ứng Trong nét thèn thùng Của cô gái thôn nữ Anh Tấn dù đã qua một đời vợ Nhưng tự dưng anh cũng thấy rộn ràng Trong lòng ngực thật khó hiểu Phải chăng anh đang rung động Bởi vẻ đẹp và sự trong sáng của Vi Anh cười nói Anh xin lỗi Vi cũng cười Game chơi vui quá nơi anh, anh Tấn và Vi lướt qua Cái e dè kia nãy Rồi cùng nhau trò chuyện Nếu em thích thì để anh tải nhiều game khác vui hơn cho em chơi. Để lát anh chị em cách lên Facebook và xem Youtube nữa. Dạ, tôi bây giờ anh đưa em đi tìm việc đi. Vậy đi thôi. Vi và Tấn lại đều nhau lên chiếc Honda đi khắp phố. vì thấy có quán ăn trêu biển báo cần người phụ việc nên treo lên đưa tay chỉ bảo. Anh ơi, dừng lại đi. Để vào hỏi làm. Người ta đang để bảng cần người kìa. tôi đi em. Để một mình anh làm là được rồi Sao này anh đồng ý cho em đi Mà giờ thôi là sao Anh đùa với em thôi Chứ em đi làm anh không yên tâm Trời ơi Anh không cho em đi làm Em ở phòng trọ cả ngày chắc em mệt chết Em không thích cả ngày nhàm chán Với bốn bức tường Anh tin em đi em làm được mà Nghe vì nói vậy Tấn cũng không biết phải cản thế nào Đành miễn cưỡng đồng ý Vậy để anh tìm việc cho, được chưa? Để anh coi việc gì phù hợp với em. Chạy một đoạn, thấy một cửa hàng bán quần áo, đang để bảng cần nhân viên bán hàng. Hai người vào hỏi thử, thì cô chủ tiệm bảo cần bằng cấp mà Vi không có. Thế là lại đi lòng vòng tiếp tục. Trải xuống con đường khác thì vì thấy quán tiệt cày, đang cần người phục vụ. vì vỗ vai anh kêu lên. Anh Tấn nhìn quán nhậu, thì nghĩ ngay tới những nơi không đàng hoàng nên không chấp nhận. Mấy chỗ đó không phù hợp với em đâu. Vi bực bội nói. Sao không phù hợp chứ, anh cứ bỏ em xuống đi để em vào hỏi. Anh bực mình vì cái tính nóng nậy của Vi, anh cũng sẵn giọng nói ngang. Anh không bỏ đó. vì như thấy mình phụ thuộc vào anh Tấn, nghĩ anh không là gì nên Vi càng bực hơn. Nè, anh là gì của em mà quảng em quá mức như vậy chứ? Nghe cầu đó, anh tấn tự ái Anh dừng xe bực tức cầu gắt Đó, vậy thì em xuống mà làm đi Anh không cản em đâu vì ngàn bướng xuống xe Đi thẳng một mạch vào trong Gặp cặp vợ chồng Ông bà chủ bán tiệt cậy Cô hỏi Dạ, cháu thấy quán cô chú cần tìm người Cho cháu xin làm được không ạ Bà chủ ra đứng nhìn Vi Rồi hỏi Cháu đã làm ở đâu bao giờ chưa Dạ, cháu dân quê Hồi nhỏ tới giờ, cháu đi bán bánh dạo tôi Giờ cháu lên đây sống, nên cần có việc làm. Vậy thì ngày mai cháu đến đây làm nha. Nhà ở xa thì có thể ở lại nhà cô. Còn gần thì cháu về cũng được. Làm từ 8 giờ sáng, tới 11 giờ 30 khuya. Lương 7 triệu một tháng. Nếu cần tiền thì nửa tháng lấy một lần cũng được. Cháu thấy sao? Dạ được. Anh Tấn đứng bên ngoài đường. Dù có bực nói mặt kệ Nhưng anh lại song bạo Nắm tay Vi dặn ra Được cái gì mà được Chỗ này làm không đàng hoàng chút nào hết Em hiểu ý anh nói là gì không hả Vi Em có làm gì bậy bạ đâu mà không đàng hoàng chứ Bà chủ nghe vậy liền giải thích Nè em trai Quán chị Tuy là quán nhậu như không phải quán cà phê ôm gì đâu Mà không đàng hoàng Nhân viên chỉ cần hỏi khách ăn gì Rồi bê thức ăn ra cho họ Cuối cùng là dọn dẹp thế thôi Chứ giữa thanh thiên bạch nhật như thế này Ai mà dám làm gì con bé Đây làm ăn buôn bán công cài Chứ không phải nứp bóng như cà phê bi ôm gì đâu Vì lên tiếng Anh nghe rõ chưa Em tự biết cái gì tốt cái gì xấu Cô chủ quán lại tiếp tục nói Cháu cứ làm thử đi Làm hai ba hôm nếu bớt ổn thì nghỉ Cô không có ép đâu Dạ cháu đồng ý làm Được rồi mai cháu đến nha 8 giờ sáng Anh Tấn đưa Vi trở về Trên đường về anh cùng Vi ghé vào chợ Nhưng trong tay chỉ còn có 40.000 cuối cùng Anh chẳng biết phải mua gì cả Thấy người phụ nữ bán đậu phụ Anh đành lòng phải mua cái gọi là ngon bổ rẻ đó Rồi mua thêm bó rau Về phòng trò Anh bực mình vì sự cố chấp của Vi Mặt anh nghiêm nghị nhìn Vi nói Em làm cái gì mà nôn nóng thế Từ từ tìm việc gì đó phù hợp hơn rồi hắn làm Chứ chưa gì đã vội mà vô cái quán nhậu chứ. Vì gần cổ lên cãi. Hồi hôm em thấy trộm lấy sạch tiền rồi. Không vội. Thì tiền đâu mà trả vòng trọ đây. Tiền đâu mà tiêu dùng hàng ngày. Anh cứ như vậy em không thích đâu. Thôi được rồi anh không nói nữa được chưa. Tấn không nói gì nữa. Ăn trưa xong mỗi người mỗi góc. Không ai nói chuyện với ai. Tấn lại lấy điện thoại ra ngồi chơi game. Đang chơi... Anh liếc mắt nhìn thấy Vi đang ngồi nhìn ra cửa buồn hiu. Anh thở dài đành phải làm lành. Này Vi, em không chơi game nữa sao? Không chơi. Sao lại không? Lại đây anh chỉ cho cái trò này hay lắm. Vi ngồi một lúc cũng nguôi ngoai cơn giận. vì yêu thích cái trò chơi game này quá nên bước lại. Đâu? Game gì hay đâu? Em coi thử. Bắn súng nè. Thế đưa em chơi thử. Thế là anh Tấn và Vi làm lành với nhau vì trò chơi game trên điện thoại Họ say xưa nói chuyện Quên cả thời gian đang trôi qua Một lát sau Vi nhớ tới chuyện trồn đêm hôn Nên giật mình Tối nay anh lại đi làm nữa Em sợ như đêm hôm qua quá Bây giờ anh không biết phải làm sao Tối nay anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên hơn Hồi hôm anh quên để điện thoại Rồi bị tắt nguồn Chắc tặng đó bị anh đánh Nó tưởng tới già rồi đó Cánh cửa muốn hỏng luôn rồi kìa Hồi hôm anh làm gãy đó Anh cho em đến chỗ anh làm với Em ngồi chơi chờ anh thôi Tấn nhìn chốt cửa bị bước bản lệ ra Cũng chưa sửa được nên không yên tâm Sợ em buồn ngủ thôi Em chịu được mà Vì điện thoại của ông Trung bị hư Vì bị nhúng nước Nên tối đến Ông cầm ra tiệm hỏi chủ tìm Tự dưng điện thoại của tôi nó hư Ờ xem thử coi sửa được thì sửa cho tôi Không sửa được thì lấy sim ra cho tôi Rồi có cái điện thoại nào ngon ngon Thì để tôi một cái Người đàn ông chủ tìm tháo nắp ra Thấy nước còn đồng bên trong Thì nói cho trùng biết Điện thoại bị rơi xuống nước Ước hết mà bảo sao Cái này cũng cũ quá rồi Sửa lại cũng nhanh hỏng thôi Ông lấy cái mới này đi Dùng bảo đảm luôn Cũng được Bao nhiêu thế Để trong ông 308. Ông Trung xem cái điện thoại rồi cũng ưng ý. "Bỏ xin vào cho tôi luôn đi." Dạ. Ông Trung mua được chiếc điện thoại mới nên lòng hý hứng vì sắp được nghe giọng vợ cũ. Ông quên bẵng cái việc tại sao điện thoại bị vô nước. Giờ đây ông đang ấp ủ muốn quay trở lại với bà Hoa, nên ngập tràn hạnh phúc, đợi mong. Ông nằm trong nhà, tính đến chuyện bán ruộng trả nợ còn dư ít đồng, ông sắm sửa tân trang quần áo cho mới mẻ. Để bà Hoa khỏi khinh thường mình Thế nhà có mỗi mình con gái út Ông ra sân Lại gọi điện thoại cho bà Hoa Lấy cớ nói tới con gái Để có cơ hội nói chuyện cùng với bà Ông bấm số điện thoại bà Hoa ra gọi Ông nghe đổ chuông Rồi dòng bà Hoa phát ra Sao? Có tông tích gì của con gái tôi chưa? Có rồi Nó gọi về cho tôi đây Bà Hoa vui mừng hỏi Vậy thì đưa số con bé đây Tôi sẽ gọi cho nó Em có khỏe không? Mai mốt gì đó tôi muốn gặp em. Thôi đi, ông lo yên phận với bà vợ của ông đi. Màu đưa cho tôi số điện thoại của con Vi. Em phải cho tôi biết là em đang ở đâu. Tôi có thể đến gặp em, rồi cho số nó. Có được không? Ông cho tôi số trước đi, rồi tôi gặp ông sau. Gặp tôi thì có sao chứ? Em không muốn gặp thì đừng có hồng liên lạc với con Hiểm. Bà Hoa nghe đến cái tên... Là đủ hiểu mụ gì ghẻ đặt ra Bởi cái tên ấy Nghĩ sâu xa là rất dung tục bà phàn nạn Thực chẳng ra làm sao Đặt cái tên bậy bạ hết sức Là cái tên thôi mà Ai bảo hồi đó em không nuôi nó Bây giờ em trách Cho tôi số con bé Vi đi Rồi ít hôm nữa Bình sảnh gặp nhau trò chuyện Ông Trung nghe lời dụ dỗ của bà vợ cũ Liền thấy vui sướng Nghĩ rằng bà hoa ngọ ý muốn gặp mình Lê đọc số điện thoại của Tấn cho bà liên lạc Tấn và Vi tại nơi gửi xe của quán cà phê lớn sang trọng Nhà giữ xe được bài trí riêng vào một khuôn viên rộng gần quán Trong mặt bằng có rất nhiều các xe máy Vì giờ cao điểm nên Tấn bận rộn chắc xe của khách vào đúng vị trí Vi nằm trên ghế bố phía trong đang cám phá game trên điện thoại của anh Chợt điện thoại trong túi quần Tấn rêu lên Mà bận dắt xe nên không thể ngưng lại để bắt máy. Kẻ xa người vào mà có mỗi mình anh, vì người làm chung hôm nay đã nghỉ. Vì sự bận rộn nên anh được thưởng thêm 50000 ngàn. Tấn cảm nhận độ rung của cái điện thoại mấy lần, anh khó chịu không biết ai đã gọi. Gọi hoài, anh lại ngờ vượt đám người đòi nợ hay mẹ anh thôi. Lát sau anh mới rảnh, lấy điện thoại ra gọi thì nghe giọng một người phụ nữ lạ vang lên. Chờ tôi hỏi số này của ai Anh nghe giọng nói Cũng trên dưới 50 Nghĩ là người đáng tuổi mẹ mình Anh liền trả lời Của cháu cô ơi Cháu tên gì Cháu tên là Tấn Tấn nghe loáng toán tiếng nói nhỏ trong điện thoại phát ra Ủa kỳ vậy Ông ấy nói số vi cơ mà Anh nghi ngờ là người nhà vi Dạ sao cô biết vi Cô là mẹ nó mà sao không biết Tấn nhớ lời vi kỹ Vì sống với mẹ kế 15 năm Mẹ ruột đi mãi không quay về Người mẹ kế đã rất ghét cô Nên anh bực bội mà nói trọng không Lộn số rồi Sao mà lộn được chứ Rõ ràng ba nó đưa số cho cô Không có vì nào ở đây cả Cấp máy đây Nè cậu Tấn từ từ đã Mặc cho mẹ vì khó hiểu kêu gọi Tấn liền tắt máy Anh cho rằng mẹ ấy là mẹ ghẻ vì Nên không xứng đáng để nói chuyện với cô Tôi ngờ rằng đó chính là người mẹ ruột của Vi, bà đang mong chờ khoảnh khắc gặp lại con, được nhìn, được nghe giọng cô đứa con xa cách mười mấy năm dài đặng đẵng Một người phụ nữ bán đồ ăn vặt dạo bước tới mời, anh lấy 50.000 được thưởng, mua vài thứ đưa cho Vi ăn đỡ. Gần về khuya, quán cà phê cũng thưa dần, chỉ còn vài chiếc. Anh tấn bước lại nơi Vi đang nằm trên ghế bố, thấy Vi đã ngủ, trên tay còn cầm điện thoại. Gió lùa vào, anh cởi chiếc áo ra đắp lên người Vi. Anh ngồi nhìn một thiếu nữ đẹp đang ngủ, mái tóc dài nữ tính đang che lấp trên khuôn mặt trắng ngần của Vi, anh vén nhẹ mái tóc. Một cô gái tội nghiệp lớn lên trong sự áp bức, nhưng may mắn thay, ông trời thương cho một dung nhan làm cho phái nữ phải canh tỳ, phái nam thì phải mê đắm. Tiếng kêu của người đàn ông bạo xe làm anh giật mình đứng dậy. Rồi bước tới chắc xe cho khách Mấy người còn lại trong quán Cùng kéo nhau một lượt xa về Lúc này chủ quán cà phê bước tới Đi về đi em Ông chủ tìm thấy Vi đang ngủ Nên treo Giữ xe giữ luôn vợ sao Anh chỉ cười Chủ quán bước vào Anh Tấn điền hỏi Anh ơi Anh cho em tạm ứng nửa tháng lương có được không anh Em vừa bị trộm nên bí quá Ông chủ quán cà phê nghỉ ngợi chốc lát rồi gật đầu đồng ý. "Ừ, tôi cũng được." Anh Tấn vui mừng cảm ơn Ruizit. Anh nhận được 4 triệu, còn bao nhiêu thì cuối tháng sẽ nhận tiếp. Anh bước ra nhìn Vi đang ngủ say, không đợi đánh thức Vi dậy. Nhưng không thể ở đây nên anh cũng phải gọi cô dậy. Vi lơ mơ mở mắt ra nhìn xung quanh, mặt vẫn còn đang ngái ngủ, đầy mệt mỏi, anh Tấn cười bảo: "Đi về tôi Vi ơi." Vi ngồi dậy đưa tay lên đầu. Tự dưng em đau đầu quá. Thôi lên xe đi, anh đưa về nhà ngủ nhé. Vi ngồi phía sau lưng, tự dưng cảm thấy lạnh, càng về quê đoạn đường vắng hoa, gió tổi nhẹ, vi rung lên, cô đưa tay ôm lấy cơ thể. Tấn cảm nhận được vi bất ổn nên hỏi. Em sao thế? Tự dưng em lạnh với mệt quá. Chắc em bệnh rồi đó, giờ không có ai bán thuốc hết, em ráng chịu đựng nha. Vi mệt quá ngồi tựa đầu vào lưng tấn Hơi thở nóng hùi áp vào tấm lưng tấn Biết chắc vì đã ốm Nỗi lo lắng trong anh Anh lại sợ Vi ngã Nên dùng một bàn tay Nắm lấy tay Vi kéo vào bùn anh Cảm nhận được cái nóng từ tay Vi Có lẽ cô đang lên cơn sốt Từ Dương tấn cảm giác như Len lõi từ trong tim anh Một dòng cảm xúc rất khó tả Trái tim của anh Giao động trước một người con gái Mới quen có đôi ba bữa Anh thực sự khó hiểu, anh lại nghĩ hay chỉ là sự gần gũi quá mức chăng? Không thể tả được những điều anh cảm nhận còn mơ hồ nhưng thực sự anh rất muốn che chở cho một người con gái đã cam chịu quá nhiều thiệt thòi như vi. Về đến phòng trọ, anh đưa cô vào trong nằm trên chiếc đệm Sờ lên tráng, anh thấy nóng như lửa đốt. Anh vội vã nhúng căng trường trồi nấu cháo loãng trong nồi cơm điện. Bỏng chốc vì ngồi bật dậy nôn thốc nôn táo Không ngừng những thứ thức ăn hồi trưa Và khi nãy đã ăn Những mạng nôn của cô đầy áo Quần văng lên chiếc điệm Anh vội vàng lấy khăn lau Rồi hỏi Em... em thế nào rồi Em thấy mệt Bây giờ em đau bụng Anh đé ra cho em đi vệ sinh đi vì đứng dậy Mặt đỏ ưỡng bước vào trong nhà vệ sinh Anh tấn dọn dẹp những gì vi nôn ra Chuông điện thoại của anh lại reo vang. Anh bắt máy. Bên kia phát ra giọng nói của người khi nãy. Cho tôi gặp Vi đi cậu ơi. Anh lo lắng cho Vi nên trả lời. Tôi bận rồi. Anh tắt ngang khi thấy Vi ở trong nhà vệ sinh chưa bước ra. Cô mệt mỏi tới nằm bẹp dí xuống sàn. Anh tấn bế Vi lên nềm. Tôi thấy quần áo cô ướt và bẩn. Có mùi chua của những thức ăn nằm trong bao tử nôn ra. Anh bảo. Em thay quần áo đi. Anh lấy đồ giúp em với. Anh tấn lục trong ba lô ra bộ quần áo rồi bảo. Em thay đi, anh ra ngoài nha. Anh đặt bộ quần áo cơn đó rồi bước ra ngoài đợi. 5 phút sau anh hỏi. Vì ơi, em thay đồ xong chưa? Anh không nghe trả lời mà nghe tiếng Vì nôn nên chạy vào. Trước mắt anh, Vì vừa mới cởi áo ra. Chỉ còn chiếc áo nhỏ kia. Như vị vì, vì đang nôn mặt mày tái nhợt. Nên anh đều mạng, ngồi xuống lấy dầu toa vào cụ cho Vi Rồi lấy khăn, lau những gì Vi vừa nôn ra Sạch sẽ mọi thứ, anh mặc chiếc áo vào giúp cho Vi Anh không để tâm vào những gì tạc vào mắt lúc này Mà chỉ toàn là nổi lo Vi lừa đừ nằm xuống Anh không hiểu Vi bị gì cả Không biết có phải ăn nhầm hay không Anh không biết phải làm thế nào Nhớ tới hồi bé, anh bệnh, có lần nôn Và mẹ anh đã nấu nước gừng cho anh uống Anh bước ra cửa, gõ cửa vào từng phòng để xin gừng. May mắn, anh đã xin được một củ. Anh về phòng nấu nước gừng cho Vi uống. Sau khi uống một chén nước gừng, diện như Vi đã khỏe hơn một chút. Thời gian trôi qua trong mệt mỏi lo lắng. Anh nhìn đồng hồ lúc này thấy đã 3 giờ sáng. Anh Tấn cũng mệt vì mất ngủ. Lúc này Vi đói bụng, nên anh ngồi đút từng thị cháo cho cô ăn. Cử chỉ của anh rất ân cần, ấm áp, Làm cho Vi cảm thấy rất cảm động Chưa bao giờ Vi được ai đó tận tình chăm sóc Nhớ hồi còn nhỏ Vi bệnh Nằm liệt giường không làm được gì Vì ghẻ bảo Vi giả bộ bệnh để trốn việc Một hai bà bác Vi phải ra ngoài cắt rau heo Thế là Vi phải gồng mình ra ngoài đám rau khi đang bệnh Mắt cô bỗng nhòe đi Rồi không thấy gì nữa cả Phía trước toàn màu đen Rồi Vi ngất xỉu May mắn bà hàng xóm thấy được mới đưa vào nhà mua thuốc cho uống. Những năm tháng kẻ lạnh đó luôn ám ảnh trong đầu cô không thôi. Một người đàn ông rắn rỏi trải qua nhiều sương gió như tấn, lại vô tình gặp được Vi và nâng đỡ cô, coi như một điều may mắn, để Vi thoát ra cảnh cơ hàng bần cùng của cuộc đời. Đời không ai được vẹn toàn mọi thứ, tùy anh có sa ngã trong con đường tối tâm, nghiệt ngập, buồn bán cái thứ mà xã hội luôn lên án, Cũng chỉ vì bước đường cùng đã xô đẩy anh vào đó, nhưng anh, một người tốt thì luôn là một chỗ giữa vững chắc cho một người như Vi. Tin rằng một ngày nào đó, sức mạnh của tình yêu sẽ giúp anh kiên cường vượt qua tất cả những mịt mù, bước ra từ trong con đường tội lỗi để có một tương lai tốt hơn. Phải chăng Tấn và Vi như hai mảnh ghép lạc nhau, vô tình tìm thấy để ghép lại với nhau, tạo nên sự hoàn hảo. Ký ức xưa ùa về trong lòng vi Làm những giọt lệ khẽ càng rơi ra Cô đã có người sẵn sàng Lâu nước mắt Nước mắt về ký ức đau thương Hòa lẫn nước mắt cảm xúc Của niềm vui khi có một người Thật sự quan tâm, lo lắng Bấy nhiêu thôi đã quá đủ Đã đủ cho một cuộc sống thêm ý nghĩa Không cần quá nhiều tiền Không cần nhà cao cửa rộng Không cần ăn những món ngon Chỉ cần được ở bên cạnh ai đó Quan tâm, chăm sóc Ai đó có thể vì mình mà thức trắng đêm thì dù một bữa ăn đàm bạc cũng cảm thấy ngon dù hoàn cảnh nào đi chăng đửa cũng cần có một bờ vai Anh đưa tay lên tráng vi để cảm nhận hơi nóng có giảm được chút nào hay không Anh thấy đỡ hơn một chút lại hỏi Em đỡ mệt chưa? Em đỡ rồi, cảm ơn anh đã chăm lo cho em Em không cần phải cảm ơn đó là trách nhiệm của anh Sao anh tốt với em thế? Ờ... Tấn cười Thì uh, anh chủ em đi cùng Anh phải lo cho em chứ Mà mốt anh bệnh thì em lo cho anh lại Là hồi nhau có đúng không Dạ đúng Vi cười rồi nhớ đến lúc Anh bị lên cơn nghiện nên hỏi Lúc anh bị như hôm qua đó Anh đâu có cần em đâu Mà anh đuổi em ra Anh đã nhờ em trói tay chân cho anh đó Em nhớ chưa Tuấn biểu má cô Tự dưng Vi trối lên vì mắc cỡ Nhớ lại khi nãy anh đã thấy hết thân thủy Rồi mà cô đỏ ứng Tấn thấy lạ hỏi Em sao thế? Tự dưng anh kỳ quá à? Anh kỳ gì đâu? Tấn khó hiểu trốn mắt hỏi vì nằm xuống trùm mình lên lại Thôi em không nói nữa đâu Hơn 3 giờ sáng Tấn mới ngại lưng nằm một phút Sau một đêm chăm sóc cho người bạn nhỏ Trung vọng 6 giờ sáng Tấn ngủ say như chết Chuông điện thoại anh reo lên tường hồi Làm cho Vi tỉnh giấc Cô với tay đánh kẻ vào tay Tấn Kêu gọi nhưng anh vẫn im lặng Vi ngồi dậy bắt máy nghe Dạ alo Bên kia đầu dây phát ra giọng nói vui mừng Phải Phải con không Vi Con phải không Vi ngờ vượt đáp Dạ con là Vi mà cô là ai Giọng nói tràn đầy cảm xúc vang linh Má đây con Má đây Trời ơi con gái má Viên ngẹn ngào rơi nước mắt Trong vui sướng Má, má ơi Tiếng sụt xịt của một người mẹ Thương nhớ con mấy năm cách biệt Không nói nên lời Cả hai đứng giáp mặt trực tiếp Nhưng đã chân đầy nỗi niềm cảm xúc Thương nhớ Rồi mẹ cô lại hỏi Sao, con gái của má hiện giờ đang ở đâu Nói cho má tới đón Dạ con ở thành phố Sài Gòn má chứ sao con làm gì mà đi Sài Gòn vậy có phải cái mụ kia ngược đãi con không hả nói cho má biết vì lặng tin không muốn nói ra sự thật đau lòng đó mẹ cô lại hỏi dồn dập con im lặng là má hiểu rồi mà số điện thoại này hồi hô má gọi sao gặp tiếng con trai vậy con con ở với cậu ta hả dạ con ở với là anh Tấn đó má cậu ấy là gì của con chỉ là bạn mới quen thôi anh Tấn tốt với con lắm Con nói địa chỉ đi, má sẽ tới đón con Con cũng không biết địa chỉ ở đây Để lát anh Tấn ngủ dậy Con hỏi đã nha má Ừ, con ăn sáng gì chưa Dạ, con chờ anh Tấn ngủ dậy Con mới ăn vì nghe tiếng nói của ai đó Như là người nam phát ra như không rõ Mẹ viên ngập ngừng rồi bảo Thôi lát má gọi nha Con cho má địa chỉ Rồi má tới đón con nha Dạ Cuộc điện thoại của hai mẹ con kết thúc Trong niềm vui mừng khôn xiết Vì cười ôm cái điện thoại Rồi tư tưởng về mẹ Cảm giác hồi hộp nhiều Không ngờ cũng có ngày Vì được nghe giọng nói của mẹ Sắp được gặp mẹ Chỉ có mẹ là người thương yêu con vô điều kiện Vì không hiểu nổi 15 năm trước tại sao mẹ lại bật vô âm tín Đột nhiên Giờ đây lại xuất hiện Anh Tấn giờ mới thức giấc Anh vội hỏi Em đỡ mệt chưa mà ngồi đây thế Dạ em đỡ rồi Có gì mà em vui dữ vậy? Ờ, em sắp được gặp lại má. Má ruột của em đó anh. Má vừa gọi bảo vào điện thoại của anh. Em tưởng người nhà anh. Em gọi anh dậy mà anh ngủ hoài nên em nghe máy. Không ngờ má em luôn. Tấn mở tò mắt, kinh ngạc rồi nói. Em nói thật hả? Anh mừng cho em quá Vi. Chúc mẹ con em sớm tụ hợp nha. Rồi Tấn nhớ lại đêm hôm đó. Người phụ nữ cứ gọi và ngộ nhận là mẹ Vi. Thảo nào hồi hôm đó có người gọi nói là mẹ của em Mà anh tưởng mẹ kế em Nên anh tắt không muốn nói chuyện luôn Trời ơi Suýt nữa anh làm em không gặp được má luôn rồi đó Anh xin lỗi nha Tại vì anh không biết À Má em hỏi địa chỉ ở đây là gì Để lát nữa má qua đón em Ừ Để lát má gọi anh sẽ nhắn địa chỉ cho Tự nhiên nghe Vi không ở đây Anh cảm thấy rất buồn Anh thấy có gì đó hụt hận khó tả Nhưng anh vẫn cố tươi cười Dường như trong lòng anh Dần có tình cảm với Vi Không phải là tình cảm bạn bè Mà tim anh như nhói đau Khi nghĩ tới xa cách Anh cố gắng an ủi Cô ấy hạnh phúc là vui rồi Chứ vì ở đây thì chắc gì no đủ Anh vui vẻ cười nói Chúc mừng em nha Vậy em sắp về bên má rồi ha Dạ khi nào rảnh em tới thăm anh nha Vậy thì còn gì bằng chứ, anh mong em sẽ sớm được gặp lại má. Em ở đây nha, để anh ra mua cháo cho em ăn. có phải anh hết tiền rồi sao? Vì đêm hôm qua ngủ say trên ghế, không biết Tấn đã nhận nửa tán lương. Vì còn khó hiểu thì Tấn cười treo. Không có tiền thì người ta bắt anh rửa bát tôi Anh đó xạo em quá. Bây giờ anh ra mua cháo nha, em ở phòng chờ anh đi. Cho em đi theo với, chờ anh lâu lắm. Em khỏe rồi à? Dạ Vậy thì lên xe Ngồi lên xe Chạy ra khỏi cua nhà trò ra ngoài đường lụ Anh cả càng bảo Ôm anh vào coi chừng té ngã bây giờ đó Vì mắc cỡ không dám ôm Đừng có mà dụ dỗ em Anh mà thèm dụ dỗ em sao? Anh có Hồi hôm ai tựa vào lưng anh thấy Không biết ai luôn đó Vì nghe anh treo Vừa nhớ lại khoảnh khắc đó Chú nhớ tới lúc anh thấy thân thể khi cô đang thay quần áo và chính tay anh đã mặc áo cho cô. Vì ngồi sâu mặt đỏ như gấc, không hiểu sao lúc đó cô không biết mắc cỡ, mà giờ nhớ lại sao mất mặt quá. Vì im lặng không dám mở miệng trách móc, anh tấn từ Dương Tạ một tay lái ra và đưa ra đằng sau nắm lấy bàn tay vi. Anh giật mình rút tay ra, nhưng bàn tay anh giữ lại. Vì cảm thấy, tim mình đập rộn ràng nhói lên một cảm xúc rất kỳ lạ, xen lẫn niềm vui. Bàn tay anh vẫn nắm chặt, kéo sát vào bụng anh. Người đàn ông từng trải, có vợ thì có khác. Anh có thể trần chừ khi biết tim mình đã thương cô. Tình yêu chấm nở trong vi là sự e ấp, thẹn thùng của thiếu nữ chưa tưởng yêu ai. Lần đầu tiên vi được một người con trai nắm bàn tay, cảm giác rất lạ. Hai người cứ mãi nghĩ những điều riêng tư. Đến khi đến quán cháo, anh buồn tay cô ra Anh bước xuống xe và mua cháo vì ngồi còn ngẩn ngơ về cảm xúc lạ thường kia Chưa bao giờ Vi có được Cái cảm xúc trộn ràng trong tim như thế Mua cháo xong, anh lại lên xe và tiếp tục đưa cô đi Anh gọi Em vì ngây ngô hỏi Anh kêu gì em đó Anh định nói ra những gì trong đầu anh nghĩ Là anh thương Vi Nhưng nghĩ đến vì sắp gặp mẹ Chắc dì mẹ Vi chấp nhận anh, vì anh là một người từng có vợ con và là một con nghiện. Anh đành phải tắt đi ý nghĩ đó rồi nói. À, không có gì đâu. Câu nói đó làm cho Vi hụt hứng. Trong lòng nghĩ chắc anh không muốn nói ra gì đó. Anh ghé tiệm bán bánh mì, mua cho mình một ổ, rồi đưa Vi về phòng trọ. Hai người đang ăn sáng trong phòng trọ, thì bà chủ bước tới. Nghe nói hôm qua phòng em bị trộn có đúng không? Anh Tấn trả lời Dạ đúng rồi chị Để chị làm lại cái cổng cho an toàn Chứ kiểu này không được đâu Dạ cảm ơn chị Hai vợ chồng cứ ăn uống đi ha Dạ Vợ trẻ mà xinh quá đó Anh Tấn cười đáp Dạ vợ chồng em cảm ơn chị Bà chủ trọ vừa bước ra khỏi Vì liền nói Cái anh này Anh dám nói em là vợ anh hả? Ở đây phải nói vợ chồng chứ em Không phải vợ chồng cô đó đuổi đi sao? Ủa vậy hả? Ừ, hôm trước cô đó nói kìa mà Sao em không nghe? Lúc sau đó Viên ngồi cố nhớ lại lúc thuê trọ Nhưng không tài nào nhớ ra Chờ cô nhớ lại lời hẹn hôm nay Đi làm lần đầu tiên nên thốt lên Anh, hôm nay là ngày em đi làm Ở cái quán hôm kia đó, giờ sao anh? Em không nên làm chỗ đó đâu Nhưng em muốn tự làm vài ngày Để tính sau đi em Bây giờ em còn mệt lắm Mới bệnh hồi hôm qua mà đi đâu Với lại lát nữa Em còn phải đợi mẹ em tới đây nữa kia mà Ờ ha Vậy tính sau nha anh Anh gọi số má em cho địa chỉ đi anh Ừ để anh gọi cho Anh Tấn bấm số gọi Nhưng không có ai nghe mấy Anh gọi thêm hai cuộc nữa Cũng chỉ có dòng chữ không trả lời hiện lên Anh bảo Chắc má em bận việc, tí nữa gọi lại nha em. Dạ từ từ cũng được anh, có số rồi em cũng không lo. Ngồi một lát điện thoại anh lại đổ chuông, vì tưởng mẹ nên hối thúc. Anh nghe máy đi coi phải má em không? Tân thấy số mẹ anh nên nghe máy. Con nghe đây má. Con đi về nhà đi con, con bé Xu nó nhớ con khóc quá. Má không có rảnh mà chơi với nó, không có ai trồng coi nó ngã xương đầu. Con có làm gì mà không về thăm con bé một chút vậy con? Dạ để con về Về má nói chuyện này cho mạng nghe Con nhớ ngó trước ngó sau đó Dạ con hiểu rồi má Anh tắt máy Chắc anh về thăm con anh một lát rồi anh lên đây lại Để chiều tối còn đi làm Em ở đây một mình nha em có được không? Nhà anh có gần nhà em không? Nhà anh gần khu nghĩa trang đó cũng gần nhà em mà Cho em theo anh về với Em về nhà anh rồi gọi điện má gặp luôn. Chứ mắt câu má lên đây xa rồi. Vậy cũng được em chuẩn bị đồ đi. Anh Tấn gọi lại cho số mẹ Vi. Anh bảo với mẹ Vi rằng đang về lại Long An. Khi nào tới thì anh sẽ gọi. Mẹ cũng nghe hợp lý nên đồng ý. Anh Tấn và Vi lại đón xe về Long An về nhà anh. Ngồi trên xe, Vi trong tâm trạng vui mừng khi sắp gặp mẹ. Anh Tấn lại nôn nao gặp con anh. Khi nghe con bị ngã sương đầu, anh bảo Bé xù của nó tội nghiệp lắm Anh lấy điện thoại ra cho Phi xem ảnh của con Đây nè, con bé của anh nó 3 tuổi rồi đó Con anh dễ thương quá, nhìn giống anh ghê Ừ, nó giống anh Chuyến xe khách chạy mãi Một giờ đồng hồ trôi qua, cũng đã gần tới nơi Bởi vì huyện Bình Chánh giáp tranh với tỉnh Long An Nên không quá xa. Vì lại bảo. Anh đưa em điện thoại kia của anh đi. chi vậy? Em cầm để chờ má em gọi. Ôi trời ơi, anh ngồi đây chứ có đi đâu mà em sợ thế. Nhưng mà em sợ má gọi, anh không nghe được. Nè em giữ đi. Vì ngồi cầm điện thoại, rồi cô bỏ nó vào trong túi. Cuối cùng cũng đến được huyện Đức Huệ, vậy là cần tới nơi. Xe bòn bòn chạy 15 phút thì cũng tới nơi quen thuộc cần tới. Xe dừng lại ở nơi vùng quê mà cô đã gắn bó. Hai người đứng dậy, chiếc điện thoại trong túi Vì trồi ra, nằm trên chiếc ghế. Vì và anh Tấn không hề hay biết và vô tình bỏ lại cái quan trọng trong đó. Chuyến xe khách, rời đi. Nắng bắt đầu lên cao làm cái nóng như tiều đốt, cứ tan tác vào mặt. Anh dắt tay Vì qua con đường dây và đi vào con đường đậy cỏ. Nhìn xuyên qua bên kia là cô Nghĩa Trang, làm Vi và Tấn nhớ lại cái đêm đầu tiên gặp nhau. Anh và Vi mãi mề nhắc chuyện cũ thì sợt nhớ. Tấn hỏi, Sao em không gọi má em? Vi sờ vào trong túi không thấy điện thoại anh đâu cả. Vi hoảng hốt, sợ áo cũng không có. Cô lục loài khắp nơi rồi thốt lên. Hình như em làm trôi điện thoại trên xe rồi anh ơi. vì mếu máu, Tấn vội lao ra đường Dẫu biết chiếc xe đã đi biệt tích Anh nhìn theo hướng xe chạy trong vô vọng Vì cũng chạy ra theo Em xin lỗi đã làm mất điện thoại của anh Điện thoại anh cũng không đáng giá bao nhiêu Giờ mất thì thôi Nhưng em không liên lạc được với má Vì suy nghĩ rồi nhớ tới điều quan trọng Để có thể liên lạc được với mẹ Em nhớ ra số ba em rồi Ba em có số má em Tấn cười bảo Như vậy cũng may cho em đó bây giờ vô nhà anh đi rồi tính tiếp em ha Dạ chắc mấy em gọi mà không có ai nghe mấy cho có người nhặt điện thoại rồi đến gọi vào tử xem tấn vừa đi vừa gọi vào số điện thoại bị mất anh nghe tiếng chuông đủ nhưng không có ai bắt máy anh lại gọi rồi giọng một người phụ nữ vang Linh alo cô ơi có phải cô nhặt được điện thoại công cô không cô không có nh Như có một cô gái tự dưng đưa cho cô rồi vội vàng đi xuống xe. Cô đang ở đâu ạ? Cô đang ngồi trên xe để đến cần dụt. Trước điện thoại đó là cô cháu bị mất, cháu muốn xin lại nhưng giờ không biết sao để gặp cô. Cô không thể xuống xe đâu vì cô đi thăm người nhà bị bệnh. Xin lỗi cháu nha, chờ rảnh thì hẹn gặp cô trả lại cho. Dạ vậy cũng được, cảm ơn cô. Không có gì đâu. Anh tắt mấy nói với vị. Có mà lấy lại được lắm em. Tí nữa vô nhà anh, anh cho em mượn điện thoại kia em gọi cho ba em nha. Ừ, lát anh cho mượn. Anh Tấn và Vi bước vào gần tới nhà. Trước mắt là hàng rào bông buộc hiện lên, anh đìa tay chỉ. Nhà anh đó. Vào tới cổng, căn nhà cấp 4 của anh hiện lên trước mắt. Một bé gái nhỏ, gầy guộc chạy ra kêu to khi thấy anh. Ba ơi, ba về rồi nội ơi. Anh đưa tay bế đứa trẻ lên Bé Su nhớ ba không? Bé Su hòa khóc Dạ nhớ, con nhớ ba lắm Ba đi làm mà, con nín đi Anh tới cái bàn ghế đá Vô bé Su nín và bảo vi Em ngồi đi Anh bỏ đứa bé xuống Rồi cởi chiếc áo khoác ra Thì một người phụ nữ tầm 60 tuổi bước tới Vì đứng dậy Dạ cháu chào bác Bà nhìn Vi rồi cười hỏi Tấn Ai vậy con? Tấn cười trả lời mẹ Dạ bạn con Tên Vi đó má, nhà cũng gần đây Ở gần chợ Ừ, mà hai đứa là gì của nhau thế? Là bạn bè tôi má Rồi mẹ anh nhìn tới nhìn lui nói khẽ Vào trong này bà nói chuyện này nghe Tấn hiểu ý nên bảo Em ngồi chơi với Su nha Anh có việc riêng chút Mẹ và anh vào tận dưới nhà bếp mà nói khẽ Tuấn ạ Còn 10 triệu nữa Còn lò là... Con đưa cho tụi nó đi Bữa giờ tụi nó sáo riết tìm con hoại Má sợ quá Nhưng mà giờ con không có đủ 10 triệu má ơi Vậy con đi qua nhà bác ai Con hỏi mượn đỡ đi Chứ dày dừa kiểu này Sợ nó tăng số nợ thêm thì khổ đó Dạ để con tính Ừ Con tiền nó bỏ đi mấy tháng nay Mà nó gây ra cho cái nhà này khổ cực Còn cái không có ai giữ Bữa giờ má đi làm hành người ta Bỏ nó bên nhà hàng xóm té ngã Không có ai giọng ngó Má không biết phải sao nữa Thôi để con mang lên Sài Gòn Con gửi nhà trẻ Cũng được Ít ra nó còn có thấy con Chứ đêm nào nó cũng khóc Má chủ nó không có nín Má cũng đã lớn tuổi Mà giờ con giao bé Xu cho má cũng vớt bạ quá Để con lo Nói chuyện xong Tấn bước sang ngoài, anh ngồi xuống lấy điện thoại ra. Em đọc số đi, anh gọi ba em. Vì đọc số, Tấn bấm vào rồi gọi. Chuông đổ rồi nghe giọng ba Vì hỏi. Alo ai thế? Anh Tấn liền đưa điện thoại cho Vì nói chuyện. Dạ con hiểm đây ba. Có gì không con? Ba cho con số điện thoại của má đi ba. Hôm bữa con đã nói chuyện với má rồi mà con làm mất điện thoại ba ơi con tắt máy đi, bà kiếm số má rồi bà mới đọc cho con được dạ ông Trung liền tắt máy ông ngồi tìm số bà Hoa như vì mắt kém không thấy ông vào nhà thấy con gái út là mi đang ngồi học bài ông lại gần nói nhỏ con gái con ghi cho bà cái số điện thoại tên Hoa đầy ra giấy cho bà đi bé mi hỏi lại bà Hoa là ai vậy ba ông Trung liền bịt miệng con bé Ra hiệu im lặng Nói nhỏ thôi con, má con nghe bây giờ Nhỏ mi lúc nào cũng to mồm Nên không chịu nghe lời liền hỏi Có gì mà ba giấu má chứ Còn mét má cho coi Ông chung chụp vội cái điện thoại lên bàn Khi thấy bà Vĩnh từ phía sau nhà bước lên Đúng là có tật giật mình Ông đưa mắt nhìn theo bà Vĩnh Để xem bà có nhìn ra mình không Bà Vĩnh vẫn chưa biết gì Nên lo quét dọn lau tủ rồi bỏ cây chuỗi đi xuống bếp. Ông Trung bực mình trách con gái. Cái con này, nhờ một chút mà ré rẽ cái miệng lên. Nhỏ mi đang im lặng khi nghe ông Trung nói thế, lại kêu to. Má, bà đang có gì đó mờ ám giấu má kìa. Bà có lưu tên ai là Hoa ở trong điện thoại đó má. Bà Vĩnh vừa nghe con gái nói thì bước lên, liếc mát rồi lao tới, chật mạnh cái điện thoại trên tay ông Trung, làm ông không kịp phòng thủ. Bà cầm cái điện thoại trên tay quá tháo lên. Ông giỏi quá hả? Dám lén phén với mù ta, ông muốn chết sao? Ông Trùng vội vàng đưa tay giật lấy cái điện thoại, bà Vĩnh nhanh tay chuyền qua tay kia, không để cho ông Trùng có cơ hội chộp lấy. Ông Trùng kêu múa tay múa chân giải oai. Trời ơi, ai mà lén phén, con hiểm nó xin số má nó, nên tôi cho số thôi. Ông đừng có biện lý do, ai mà cho phép ông lưu số mù ta ai cho? Tôi lưu thì làm sao? Tôi đây trông sáng, trả điện thoại cho tôi đi Con hiểm nó chờ tôi gọi Nhắc tới vì làm bà cây cố thêm Bà Vĩnh liếc ngang liếc dọc Nghĩ tới vì mà cắn chặt hàm răng lên <cười> Lại là hiểm sao? Nó bỏ nhà đi Mấy ngày nay làm cho tôi đầu tắc mặt tối Đừng có không có cuộc sống sùng sướng Đừng có mong gặp lại má nó Ông tức điên lên Gồng hai bàn tay dằn mạnh Bà có ác thì ác vừa phải thôi trả đi Ông Trung lao vào giành lấy cái điện thoại Bà Vĩnh thì cố gắng Truyền sang hướng khác Ông Trung níu lấy tay bà để giật lại Bà Vĩnh sợ bị ông giành được Nên cầm chặt chiếc điện thoại Và người đàn bà mập mạp như sumo Đã đẩy ông chồng ngã nhào ra Ông Trung liền đứng dậy Nắm tay bà thật mạnh Bà Vĩnh cảm thấy bất ổn Quăng mạnh cái điện thoại ra ngoài sân Rồi bà chửi Dành hả? Tôi cho nát luôn Coi ông lấy chị liên lạc với mụ ta Tưởng tôi không biết, ông âm thầm gọi điện cho mụ ta sao? Ông trùng tức giận, chạy ra nhặt điện thoại thì đã bị vỡ. Nách điện thoại cũng tung ra ngoài, màn hình cũng nước nẻ. Ông cầm điện thoại muốn lao vào tác cho mụ vỡ vài cái. Nhưng có con cái, ông định phải dặn xuống, ngồi thở hổn hỉnh. Bà Vĩnh vẫn không ngừng máng nhiếc, bôi nhọ từ cơn ghen. Ông giỏi thì đi theo con vò đó luôn đi. Nó bỏ ông đi biện biệt mười mấy năm qua. Giờ ông còn thương tiếc cái loại đàn bà đó sao? Trong mắt ông chỉ có con đàn bà đó với con hiếm thôi. Mẹ con tôi đây chả là cái méo chị cả. Từng lời bà Vĩnh làm máu trong người ông sôi lên. Ông hết nể mặt con cái, lao vào tác cho bà ta một cái như trời gián. Bà Vĩnh liền la lớn ngăn vạ. Bà con lạng xóm ơi, cái ông trùng ông gái cú lăn nhăn rồi ông còn đánh tôi đây trời ơi. Bà vừa phải thôi. Con nhỏ mì chạy ra. Sao bà đánh má? Bà có người khác rồi còn đánh má. Mày câm miệng, mày biết cái gì? Ông trùng quát nạc con rồi ngồi xuống ghế vẫn còn tức tối. Ông chỉ tay vào mặt bà Vĩnh cảnh cáo. Coi chừng cái mặt bà đấy, bà chưa bắt gặp tôi có lăng nhăng hay không, mà dám bôi nhọa tôi, còn đập điện thoại của tôi. Hôm nay bà gan lắm. Tôi thích đập thì sao? Ông mà mua cái mới về liên lạc với con mẹ đó, tôi đập nữa, tôi đập hết. Không hiểu sao tôi lại có vợ hung dữ như thế này nữa Bà Vĩnh đứng dậy ưỡng ngực Áp vào mặt ông quát Tại ai mà tôi hung dữ chứ Ông mê hả Thì ông cuốn gói theo ả đi Được đưa tiền đấy Không đưa định lấy tiền của tôi cho mụ hoa đó ăn sao Ông biểu môi Bà giờ tiền bạc vàng Đầy ngươi Làm gì thèm tiền của tôi Đâu như bà ăn không ra ăn mà không ra mặt Nghe tới bà hoa giàu có Bà Vĩnh canh tị và tức cái đoạn bị ông chê, nên bà mở to mắt ra sửng sợ rồi tra tấn ông Trung. Giấu đầu loại đuôi, chính miệng ông nói ra, ông đi hẹn hò với mụ đó. Được lắm, tôi chồng đi luôn dám chê tôi, chê này, chê này. Bà định làm gì? Bà Vĩnh vào trong phòng ngủ cơm quần áo của ông Trung, bỏ vào trong giỏ rồi ôm ra sơn quằn cái vịt, tiếp tục chửi. Cút, cút theo con mụ đó. Bà này nghèo lắm, đi đi Ông Trung dù rất tức Nhưng cố gắng dằn xuống vì nghị tới con cái Và ông đã lấy xe ra khỏi nhà Bà Vĩnh chưa buông ta Lấy cây chuỗi ném theo chửi Cuốc đi, cuốc luôn đi Tại nhà Tấn Tấn gọi số của ba vì Mà toàn vang lên Thuê bao vì sốt ruột hỏi Anh ơi sao kỳ vậy Em gọi không được Anh cũng không biết Thôi lát nữa anh gọi lại tựa xem Có khi mấy ba em bị hết pin đó Vi gợt đầu Dạ Mẹ Tấn lấy nước mang ra mời Vi uống Cháu gai uống nước đi Nhà cháu ở gần chợ sao Ờ cháu con nhà ai thế Nhìn cháu cứ quen quen Dạ cháu là con của ông Trung đó bác Mẹ kế cháu tên Vĩnh Mẹ Tấn câu mày cố nhớ lại điều gì đó Rồi bà đập tay lên chân bà hỏi À bác biết ba cháu với dì ghẻ cháu Ủa Vậy mà bác cứ tưởng mẹ ruột cháu không chứ Hồi trước lâu rồi bác có vào nhà cháu mua heo đó Mấy năm rồi Dạ Cháu quen thằng Tấn nhà bác cái nào mà hay thế Tấn chèn ngăn Thôi má Má hỏi gì nhiều điều như vậy Sao vi trả lời cho hết được chứ Cái thằng này hay nhỉ Ta phải hỏi cho kỹ chứ Mày lấy con tiền đó Đâu có ra sao đâu Con đó mà nó còn bỏ được Coi con nhỏ nè tội nghiệp không Mẹ Tấn vuốt về đầu đứa cháu nội, bà thở dài tiếp tục oán trách con dâu. Chợt nhớ ra điều quan trọng, bà bảo. Đi lên Sài Gòn lại đi con, chứ trừa trừa là bọn xã hội đen nó hay đến đây đòi tiền lắm. Dạ, bây giờ con đi đây má. Con dắt bé Xu đi luôn. Tấn vào trong lấy quần áo cho con, rồi anh cùng với Vi bước ra khỏi nhà. Tấn bế con cùng với Vi vừa ra cổng, anh chợt nhớ lại mẹ anh. Tấn quay vào hỏi mẹ. Má ơi, má cần tiền không? Thôi, má có đây. Ở nhà có một mình má tôi. Mà má có ăn gì nhiều đâu. Con lo tiền đóng trọ, rồi lo tiền ăn uống đi con. Vậy để khi nào con làm dư giả, con về cho má một ít nha. Lát mới tới nơi nhớ gọi cho má đó. Dạ, má giữ gìn sức khỏe nha, tụi con đi đây. Anh bảo với bé Xu. Xu ơi, con chào bà đi. Bé su vòng tay à bà một tiếng. Bà hôn xua một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tấn cùng với Vi và con anh đi ra khỏi đường rây rồi ra đường lộ, đi một đoạn Tấn bảo. Tội quán ăn gì đó rồi đi nha em. Dạ cũng được anh. Ngồi vào quán bún bên đường ăn bún. Tấn và Vi vừa ăn xong, anh ngồi đúc cho bé Xu, cho con bé ăn rồi mới tiếp tục đi. Cuối cùng cũng đúc xong, cho con anh ăn. Tấn đưa ba lô cho Vi mang rồi anh bế con. Vừa bước ra khỏi quán Một đám xã hội đen đòi nợ đã nhào tới Tấn hoảng hốt Trao con cho vì rồi bước ra Tìm Vy thấy vậy run sợ Đập thình thịt Tấn bước ra đối đầu với cả đại ca Toàn vòng tay trước ngực nhét mồi hỏi Nè Mười triệu sao bữa giờ mày không trả tao Dạ Em đã thiếu thốn quá Ít hồn nữa em có Em trả hết cho anh Tao không thích dây dưa Bây giờ có trả không nói một phát đi. Anh ơi, em thú thật là em không có. Toàn đại ca phớt tay cho đàn em. Lục túi tụi nó đi. Ba thằng đàn em nhào vào, vừa sợ vào người tấn. Anh liền vung chân đắm đá. Hai tên bị ngã ra ôm bụng, tên còn lại thủ võ mà hơi sợ nhìn đại ca Toàn. Gã Toàn tới xe máy lấy khúc cổ cầm đến, đập nhẹ trên tay hắn rồi cười méo xịt. Mày nợ tao, mày còn cả gan đánh đàn em của tao sao? Vừa nói xong câu đó, gã toàn đập cút cổ vào người Tấn. Anh đưa tay ra đỡ đòn, rồi bị đau nên nhăn mặt chịu đựng. vì đứng bên trong bỏ bé Xu lên ghế, rồi bảo bà chủ quán bún. Trọng em bé giúp cháu. Vy chạy ra, dàn tay đứng trước che Tấn lại. Đừng có đánh anh ấy nữa, tôi xin các người đó. Tấn nắm tay vì kéo ra. Anh không sao đâu em tránh ra đi Gã toàn cười chế dĩu Ô chào có cả người đẹp bảo vệ cơ đấy Mày ghê thật đó tấn à Tao nói từ từ tao trả Chứ không có xù tôi mày Gã toàn lao vào nắm lấy cổ áo tấn nghiến rằng Má mày Từ từ Mày lấy nợ tao Có từ với mày không hả Bây giờ mày trả cho tao mau Không thì tao đập chết mẹ mày Vì đứng nhìn kêu khóc Tấn luôn miệng bảo cô tránh ra Rồi tấn thách thức Mày ngon thì mày đập thử coi Mày thách tao sao Mày tới số rồi đấy Gã toài nịnh cho tấn vài phát Tấn trả đũa thì bị đàn em chơi xấu Tấn công đằng sau Bọn họ đông nên nhanh tay tóm lấy tấn Bọn họ lục ra Thấy trong túi có 3 triệu 900 Giờ mày không còn Thì tao bắt con nhỏ bồ mày thôi Tấn bị sưng biện Bầm mắt vẫn cố sĩ tay Tụi mày để yên tao trả Không được đồng vào cô ấy Nhưng mà tao thích con ghẹ của mày đấy Gã Toàn cười nham hiểm Áp mặt vào tấn Anh nổi cân tức lên Dùng hết sức lực còn lại Đấm một phá vào mặt gã Toàn Làm hắn không kịp tránh Toàn ôm miệng nhăn nhó Lấy tay ra thấy máu dính đầy Làm cho hắn thèm cây cú Tụi bay bắt con nhỏ kia cho tao Trói lại Trụi đập chết mẹ thằng này cho tao Mày dám láo Vi la khóc khi bị mấy tên đàn em của Toàn nắm tay vật ra sau lưng, vì kêu lên thạm tiếc. Tấn dù đau vẫn nhạo tới để cố bảo vệ Vi. Bé xu đứng trong quán bún cũng khóc rộng. Bà bán bún rung rảy như cày sấy không dám mở miệng ra. Tấn bị bọn họ đá vào bụng nằm lăn lóc. Tiếng khóc của Vi cùng với tiếng bé xô vàng linh không ngừng, vì la thật lớn. Thả tôi ra, anh Tấn ơi đừng có đánh anh ấy nữa, đừng! Tôi chịu theo mấy người buông ta cho đi Lời vang xin vô cùng tạm thiết Cùng với tiếng khóc không ngưng vang lên Người đi đường không ai dám đứng lại Xem cảnh ấy vì sợ Tấn cố bò dày tiều tào cả cô ra Mày muốn chém muốn giết thì giết tao Không liên quan tới cô ấy Chợt tú cùng với hải trịnh xe qua cái vèo Hắn nhận ra vi Nên quay lại rồi lao xuống xe Sao vậy Mấy anh tại sao lại bắt em tôi Toàn tới chọt ngón tay vào ngực Tú nói Vì em gái mày là bùa của thằng kia Mà thằng kia nó nợ tao không trả Nợ bao nhiêu? 10 triệu mà tao lấy gần 4 triệu Còn 6 triệu nữa Tú móc tiền ra 6 triệu đây, thả em gái tôi ra Thôi đủ rồi đó Còn thiếu 100.000 trăm ngàn tôi Tha cho tụi nó đi bay Mấy tên đàn em buông tay vì ra Cô vội chạy tới chỗ tấn đỡ anh dậy Anh có sao không? Tu bước tới hỏi Mày hết người quen trùi hay sao Sao mày lại đi quen thằng Nghiện vậy Vi Vi cúi đầu nói kẻ cả, Cảm ơn anh Sao bữa giờ mày không về nhà Về cho dì đánh sao Anh biết rồi còn hỏi tôi mày đi đâu thì đi đi tôi lấy trong bóp Lấy ra bốn tờ polymer màu xanh nhạt Đưa cho Vi Nè cầm mà uống đi Cảm ơn anh Tiền đâu anh có vậy Nhiều chuyện quá. Tao cho thì cứ lấy đi. Tú lên xe chạy vụt đi mất. Tú tuy cờ bà hổn sược nhưng cũng rất thương em gái. Tấn cố chống tay đứng dậy với khuôn mặt bầm tím. Máu từ khóe miệng trào ra. Anh tới ghế, ngồi xuống dỗ con. Vi nhìn tấn xót xa. Cô đau tận tâm can. Muốn rời nước mắt. Cái bọn đó ác quá. Đánh anh quá trời đánh luôn. vì lấy cổ tay. Chạm nhẹ vào trong vết thương Miệng anh sưng hết rồi nè Anh không sao đâu Anh xin lỗi Vì anh mẹ bị liên lụy vì hỏi bà chủ quán bún Không biết ở gần đây Có ai bán thuốc gì không cô Hai đứa lên chợ chưa đây không có đâu Anh Tấn lại hỏi Em mở ba lô ra Lấy cho anh cái khẩu trang thôi Không cần bôi thuốc đâu em Sao mà được chứ Nhanh đi em Chứ chiều 4 giờ anh có phải đi làm lại nữa Thấy có chuyến xe đi Sài Gòn Anh chạy ra vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại Cả anh và Vi bế em bé lên xe Chuyến xe từ Long An về đến thành phố Hồ Chí Minh Chạy mãi Vi ngồi buồn Thấy xảy ra nhiều chuyện quá Nhìn anh Tấn trông tội nghiệp làm sao Anh lại ngáp liên tục cơn nghiện lại muốn ghé thăm Thế là cũng vừa tới nơi Vì cùng với anh và con bước xuống xe Vừa đi xuống thì anh xe ôm chạy tới hỏi Tụi em về đâu thế? Tấn nói địa điểm Nhưng không chờ hết cả ba Thế là thuê một chiếc xe ôm nữa Chiếc xe chở cha con anh Tấn Chạy trước về phòng trọ Mà chiếc xe chở vị đã mất dấu không thấy Anh ngồi 5 phút không thấy Bước ra ngoài phòng trọ Thấy chị tâm phòng kế bên Cũng có con nhỏ Nhờ chị trong bé xù giúp Mặc cho bé xù khóc Anh lấy xe máy vội vàng lao đi tìm Vì gã xe ôm trở lên con đường khác vắng vẻ Vì thấy lạ liền hỏi Này, chú đưa con đi đâu lạ thế? Gã đàn ông 40 tuổi nói Đi uống cà phê với anh chút tôi Này, ông bỏ tôi xuống mau Không là tôi la lên bây giờ Vì bấn loạn nhìn xung quanh Toàn đất trống hoang Với khu công nghiệp Gã xe ôm bảo Lạ đi, ai mà nghe chứ Vì nhìn thấy quán bán đồ ăn bên lề đường Vì liều mạng nhảy xuống Từ trên xe máy Cô bị té xuống đường Đến độ hai đầu gối ứa máu Tay chân trầy trùa Dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng Đứng dậy để chạy về hướng quán ăn cầu cứu Gã kia thấy có người Nên cũng còn muốn tiến tới Người phụ nữ lên tiếng hỏi Vi Sao vậy em Dạ cái gã sở canh kia giả mạo xe ôm Người đàn ông trong quán Cũng bất bình lên tiếng Mấy cái thằng xe ôm mất dậy đó Thấy gái là tâm tớp Thì cháu ở khu nào Dạ cháu không rõ, cháu ở trọ chắc cũng gần đây thôi Vì vừa nói vừa ra đường Thấy Tấn thì kêu lên Anh Tấn ơi Tấn quay lại thấy Vì Vội vàng tấp xe vào hỏi Sao mẹ em lên tận đây vậy Cô chủ quán bán thức ăn nói Con bé nó vừa bị cái thằng xe ôm giảm sở May mà con bé nó phản xạ nhanh đấy Tấn nhìn khắp người vi một lượt Từ đầu tới chân rồi hỏi Trần em có sao không Em không sao, mình về thôi anh Ừ, đi về thôi Tấn chở Vi về Vừa đi, anh vừa chửi cái tên xe ồn chết tiệt Anh mà thấy nó ở đâu Anh đánh bỏ mẹ nó Anh đang bị thương, có cần mua thuốc không Tấn nghe lời Vi mua thuốc xong Thì đưa cô về phòng trọ Ngồi được một lúc Cơn thèm thuốc lại hành hạ anh Anh lại lên cơn nữa rồi Vi ơi Bây giờ sao anh Em sợ quá Em dắt bé Xu ra ngoài chơi một lát đi Mặc kỳ anh Nhưng mà Em cũng biết rồi đó không nên ở đây Tấn bắt đầu không kiềm chế được Mà phát cấu lên với cô Vì cũng không dám nán lại lâu Liền bế bé, bé Xu ra Chạy đi ngay lập tức Con bé lại bắt đầu khóc đòi ba Vì cố gắng dẫn nó tới tiệm tạp hóa Để mua kẹo Lòng cô nóng hơn lửa đốt Bởi vì cô lo cho Tấn Xu thích bánh kẹo không? và Xu thích Xu ngoan, đừng có khóc nữa nha, dị mua nhiều cho. Dạ. vì rầm rầm nước mắt, nghĩ tới Tấn đang ở trong phòng, bị cơn nghiện hành hạ thể xác. Nội ám ảnh hôm trước chứng kiến anh vượt vả, còn yên sâu trong đầu cô. Tự dưng cô thấy thương anh vô cùng, tại sao anh lại xa ngã vào thứ đó? vì bế bé, bé Xu đi dạo một lúc rồi mới trở về. Vừa về Tấn mở cửa ra thấy Vi và con. Vị đưa bé Xu vào trong và hỏi. Anh có sao không Lẽ giờ em đi ra đường sao Dạ em ra gần đây thôi Anh sẽ cố gắng cài nghiện Để em không phải khổ khi nhìn thấy anh như thế Vi gợt đầu cười rơi nước mắt Tấn gạt nước mắt trên mặt cô Anh bảo Nính đi hiểm Cái anh này anh dám trêu em Hiểm Anh không ngờ em lại có cái tên dễ thương như vậy đó Coi chừng em giận bây giờ đó Hiểm đừng có giận anh mà Vi nhìn khuôn mặt của Tấn đang cười với cái môi bị sưng tấy vì bị bọn đòi nợ đánh Cô đưa tay sờ lên vết thương Trên mặt anh, cô hỏi Anh thấy đau không? Hiểm lo cho anh sao? Anh còn trêu em nữa, em bỏ mặt anh bây giờ đấy Anh hỏi tôi mà, có trêu em đâu chứ? Vi phúng má lên, ánh mắt Vi căm hờn liếp Tấn một cái sau đó vội vàng lấy bông sát cuộn giúp anh Có 10 triệu thôi mà, làm gì mà đánh người ta mạnh tay vậy không biết. Nhớ lại lúc đánh nhau, cô lại nhìn vào mắt Tấn, một chàng mắng nhiết. Còn anh nữa, mình không có tiền trả thì xuống nước năng nỉ người ta đi. Anh đúng là hung hăng, một mà đòi đỏ với bốn người như vậy, bị đánh là vừa rồi. Tấn ngồi im lặng, bàn tay trắng ngừng của Vi vẫn đang di chuyển nhẹ nhàng bôi thuốc trên khuôn mặt người đàn ông ngồi trước mắt cô. Đôi mắt đen to tròn của Vi Chỉ biết nhìn vào vết thương Không để ý tới ánh mắt của Tấn Từ khi nào đã dán thẳng vào khuôn mặt cô gái Đang kề trước mặt mình khuôn mặt đẹp trái xoan Với chiếc cầm thon gọn Làn da trắng Bờ môi không son mà đỏ mỏng nho nhỏ Đang chuyển động tuôn những lời trách móc anh không thôi Không nghe Tấn đáp vì bất chợt nhìn thấy anh ngơ gửi ra vì khó hiểu hỏi Anh bị làm sao thế vì không hề biết Nét đẹp của Vi vô tình đối mặt Làm cho anh bị hớp hồn đến ngay người Trong phút chốc Tấn mới giật mình vì câu hỏi của Vi Mới lọt vào trong tay anh Tấn cười và toát ra cái nhìn chăm chú Vi cấu kỉnh hỏi Nè nãy giờ em nói anh có nghe không Tấn lại cố nở nụ cười Anh nghe chứ Anh làm gì mà nhìn em chăm chăm vậy Anh đang nghe mà Nghe em chửi y chang là má anh vậy đó Ý anh là em càm ràm sao? Anh không có ý đó. Mà mặt em có gì mà anh cứ nhìn chăm chăm như thế? Tấn cười bảo. Thì mặt em gần mặt anh quá nên buộc anh phải nhìn thôi. Không lẽ em bắt anh phải nhắm mắt sao? Vi cười lại đủ hiểu lời anh nói rất đúng. Trong bụng Tấn lại nghĩ. vì đúng là tức cười thật. Tầm tuổi đó mà vẫn còn ngây ngu. Anh không thể nào tưởng tượng ra nổi một người con gái như vị Ngẫm về cô vợ như anh, mà gian manh hết chỗ nói. Vì ngồi dọn dẹp những dụng cụ y tế rồi lại trách. Bữa sau, em nói cho anh biết, ai có làm gì thì anh hạ mình, nhìn một chút đi, chứ người ta đánh anh có ngày là chết đó, đừng có mà làm oai. Những lời mán nhiếc của Vì làm cho Tấn tức cười chứ không hề bực bội. Vì không thể ngờ trong bụng Tấn lại đang thầm nghĩ, đúng là bà cụ non. Bé Xu ngồi im lặng với những bịch bánh cái kẹo, làm rơi rải rác bánh vùng đầy. Những cái bim bim còn nham nhở trên tay, dính đầy miệng bé su Rồi bé bước tới, lao vào Tấn, nằm trong lòng với hai mắt mơ mạng. Tấn bồng con hỏi, Xu làm sao, không ăn bánh nữa hả? Bé Xu đưa tay dùi mắt. Ba ơi, con muốn ngủ. Tấn bế con đi rửa tay, rửa miệng rồi bế con vỗ về. Vậy bé Xu ngủ nha, lát ba mua sữa cho Bé Xu ngoan ngoãn Dạ Bé Xu vừa nằm xuống đã ngủ Tấn bế lên đệm ngồi Anh ngồi im lặng rồi bảo Anh cũng muốn gây luộn với ai đâu chứ Trong tay còn có mấy động Và bọn nó lấy hết thì lấy gì mà sống hả em Nhưng anh biết bọn người đó hung hăng rồi Anh chống cự làm gì Nếu anh có mệnh hề gì thì phải làm sao Tấn nguyện miệng cười vì thấy anh bực bội nói Anh cười gì chứ Bị người ta đánh bầm dập mà còn cười được sao Tại thấy hiểm lo cho anh tôi Anh tức cười chứ sao vì đánh vào tay Tấn Anh đúng là hết thuốc chữa Tấn la lên nhăn mặt Khi bị Vị đánh vào tay Anh đau vì nhớ lại Tấn dùng tay đỡ đòn gỗ khi nãy vì thốt lên Ờ, em xin lỗi Anh có đau lắm không Anh đau lắm, nhưng mà có bàn tay chăm sóc của em thì mau hết tôi Anh cứ giỡn ngoài vì nắm cánh tay Tấn nhìn vào chỗ bị thương Tấn bất chợt nắm lấy tay Vi vì bối rối đỏ mặt rồi giật tay ra Nhưng Tấn nắm chặt và kéo lại Tấn đưa bàn tay vào ngực anh Anh đau ở đây nè hiểm ơi Vi mỉm cười giật bàn tay ra Không có giỡn nữa nha Nghe tới đó mặt vi đỏ ưỡng nóng rang lên vì lúng cuốn quay đi nơi khác Không dám nhìn tấn Tấn nhìn thấy điều bồ của vi Là biết vi đang e ngại Nên cười nói Anh có giỡn đâu chứ Vi ngồi quay lưng bó đầu gối Mặt vẫn tẹn thùng Tim cứ đập mạnh rộn ràng Cái cử chỉ ấy của một cô gái Lần đầu e ngại trước một người khác giới vì thấy rõ Một cô gái chưa từng yêu ai Chưa một lần nghĩ về một chàng trai Trái tim trình nguyên Lần đầu lũi nhịp trước một người đàn ông là Tấn Một người đàn ông Bôn ba nhiều ở ngoài xã hội như Tấn Bởi cái nghèo Mà vợ anh đành lòng dứt áo ra đi Bỏ lại cho Tấn một đứa con nhỏ dại Và một món nợ tiền Của bọn xã hội đen Trái tim của Tấn Đã dần mê đắm với cô gái Mang tên của một loài hoa Hoa tường vi ấy Một loài hoa thể hiện sự trong sáng thuần khiết đẹp đẽ và dễ thương. Đúng là Vi tựa như một bông hoa đang nở rồ với cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Tấn và Vi chìm trong im lặng về nhiều suy nghĩ trong tâm, không nhìn nhau nhưng trong lòng mỗi người đều hướng về nhau. Hai con người, hai trái tim, cùng chung nhịp đập, vẫn ấp ủ nhiều điều tốt đẹp về tương lai. Vi nằm xuống cối cạnh bé xu khi đã ngồi mệt mỏi. Tấn nhẹ nhàng bảo Em ngủ chút đi, anh lên mạng tìm việc làm thêm. Vi nghe nói công việc, nên nhắc Mai em đi làm nha Em ở nhà chơi với bé Xu nha, để anh đi làm cho vì nghĩ tới con anh, cũng không biết như thế nào nữa vì quay mặt đi, Tấn ngồi lướt quét thì thấy điện thoại gần hết pin Anh lấy ba lô ra kiếm dây sạc Anh đục ba lô, vô tình phát hiện ra tấm hình cũ của Vi Tấn ngồi nhìn chăm chú rồi cười Hình em đó hả Vi? Vi ngồi dậy bước tới rồi giật thật nhanh tấm hình Nhưng Tấn đã vội né qua và đứng lên, tiếp tục ngắm và cười vì kêu. Anh trả hình cho em đi, không được xem. Ai bảo em mang theo chi? Trời ơi, hiểm đây lúc 10 tuổi sao, mắc cười quá. 10 tuổi gì chứ, lúc đó em 15 tuổi rồi. Tấn lại tiếp tục cười rồi ngạc nhiên. Cái gì? Nhìn em như này mà 15 tuổi sao? Em sao mà kể em anh trả đây, mau lên. Tấn đưa tấm hình qua cho Vy, trùi ngồi cười. vì xấu hổ cất giấu tấm ảnh, trùi quay lưng nằm im thiên thiết. Anh lên tiếng. Vy, em ngủ rồi hả? Vy quay lại hỏi anh. Anh hỏi chi thế? À, không có gì đâu. Anh chỉ khó hiểu cái vết sẹo ở sau lưng em thôi. Vy nghe vậy, liền kéo áo che đầy nó lại. Cô im lặng không muốn nhớ tới cái quá khứ ám ảnh đó. Nằm lặng lẽ Vy mới nói. Vết tích ngày trước của em đã lâu lắm rồi Nghe đơn giản bấy nhiêu thôi Anh đủ hiểu rằng dấu tích đầy đau đớn Mà thời gian không thể để nó biến mất Và ai là người đã gây ra Dẫu biết nhắc đến làm cho cô đau lòng Nhưng anh vẫn muốn biết rõ hơn Vì anh muốn tìm hiểu và quan tâm tới vì Cô gái có tuổi thơ tội nghiệp Anh lại hỏi Em có thể cho anh biết rõ về nó không Vi ngồi dậy Vuốt mái tóc dài ra phía sau rồi cô đáp Tại sao lại quan tâm nhiều điều đó chứ? Có gì hay ho đâu? Tấn ngập ngừng Thì để anh hiểu hơn về quá khứ của em Do gì ghẻ em đánh đó Lần đó em không trông coi ruộng Vì ham chơi Nên để bò hàng xóm qua dẫm Làm hư lúa bà Bà dùng đầu roi mây quốc vào đó Xong vì vết tương bị nặng lâu ngày khó lành Nó mới bị như vậy Chắc là em bị đánh nhiều lắm đúng không? Không ít thì nhiều bị hoài Anh biết rồi, kể cả gần đây nhớ em trốn vào và gặp anh là lần cuối cùng mà ta đánh em đúng không? Vi gật đầu tấn nghe mà xót xa, thương cho số phận mẹ ghẻ con chồng, đúng như câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Bi tảm cuộc đời Vi kể ra, không thể không rời nước mắt. vì nằm ngủ, tấn vòng lên từ trong lòng anh những âm thầm. Từ nay sẽ không ai có thể tra tấn em nữa đâu, cô gái. Anh mong những gì tốt đẹp sẽ đến với em kể từ giây phút này. Tương lai có thể em sẽ gặp ai đó, giàu có, yêu thương em, thì anh cũng cầu mong em hạnh phúc, mặc dù anh rất muốn che chở cho em suốt quãng đời còn lại. Tấn vừa chợp mắt một chút thì đã nghe tiếng gõ cửa, tiếng nói của bà chủ phát ra. Em ơi, chị vào có chuyện cần nói. Chị vào đi, cửa không khóa. Cô chủ trọ đẩy cửa bước vào, nhìn bà cũng gần 50 tuổi, có khuôn mặt nghiêm nghị. Bà ngồi xuống, mở quyển sổ ra rồi hỏi. Vợ chồng em cho chị xin giấy tờ tùy thân, chính minh thư. Ờ, có gì không chị? Đây là quy định mà em. Cô chủ trọ đưa ra một bảng nội quy cho tấn, đọc trùi ký. Em giữ xem và ký vào rồi mai nạp lại cho chị. Em cho chị xin chứng minh nhân dân của em và vợ em để ghi vào trong sổ danh sách. Tấn lụt loại trong ba lô, lấy ra hai cái thẻ chứng minh. Dạ đây chị. Bà chủ trọ nhìn vào rồi ghi tên với số chứng minh nhân dân. Bà lại hỏi. Có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không? Vì bà chủ cứ ngỡ họ là vợ chồng. Bà chỉ cho thuê đôi nam nữ ở chung là vợ chồng, còn không phải thì bà không chấp nhận, mặc dù luật pháp vẫn không cấm điều đó. Lúc đầu mới thuê, Tấn không biết sao nên đành phải nói dối là vợ chồng. Dạ, tụi em làm mất giấy đăng ký kết hôn rồi chị à Khi nào rảnh thì làm lại giấy tờ đi nha em Còn không có thì em phải chuyển đi nơi khác Tấn buộc lòng, phải dạ Anh nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ đi làm Tấn nghĩ tới sự an toàn cho Vi và con Nên nói với bà chủ trọ Hôm bữa nửa đem bị trộn đó chị Nhờ chị giúp em và mọi người cái cổng ngoài à, Ờ, vậy để sáng mai chị cho người lắp cổng Thôi chị phải qua bên phòng bên. Nhờ chị cho người sửa giúp em, cái cửa phòng em luôn với. Hôm bữa trộm nó vào, em phải tung cửa nên giờ nó hổng luôn cái bản lề rồi chị ạ Vậy để lát nữa chị kêu cái thằng con chị, nó tới lắp cái mới cho. Dạ em cảm ơn. Bà chủ trọ cầm lấy giấy tờ đi qua phòng khác, vì cũng tỉnh ngủ. Hôm nay về nhà anh, rồi lại về đây nên không có gì để nấu ăn. Tấn thấy vậy nên dặn dò vi Lát đưa em ra mua phở hay gì đó để em với lại bé su ăn đỡ chiều nay đi nha. Vi lục túi lấy ra 50.000 đưa cho Tấn. Anh cũng mang gì đó đi rồi làm. Anh biết rồi, lá có người tới lắp cửa. Em chốt cửa lại nha. Dạ, anh nói họ rồi sao? Ừ. Trong tay Tấn, giờ đã hết sạch tiền vì bị đòi nợ lấy hết. Tấn và Vi chỉ còn lại chưa tới 2 triệu. Tiền tú cho lúc sáng. Tấn cầm 50.000 trên tay trong lúc thiếu thốn, làm anh phải nghĩ đến Nguy Nhan khi có thêm đứa nhỏ lúc này. Bé Xu ngủ dậy oa khóc, Tấn vội tới bế còn dỗ dành Vi Bảo. "Anh đi làm đi, đưa bé Su cho em dỗ." Tấn trao con qua tay cho Vi Bế. "Anh đi làm nha." Anh vác xe chạy ra mặc cho bé Su khóc. Tấn đi rồi Vi phải bồng bế bé Su ra ngoài để mua sữa cho bé. Đột nhiên vì trở thành người mẹ bất đắc dĩ Phải lo toan Chăm sóc cho đứa bé linh bà Vừa đến phòng trò Thấy nam thanh niên cũng trạc tuổi mình Đang lắp ráp cái bản lề mới cho cánh cửa Vì vui mừng An tâm Vì tối nay yên tâm mà ngủ Trong cái xó chợ chiều vắng không một bóng người Tụ tập những tay bài bạc Tụ đang ngồi tập trung trong đám người bao vây Kín vòng tròn Giữa đám đông Dưới mặt đất là mảnh nhựa trắng kẻ sọc, ở giữa chia đôi hai bên tài xỉu. Những bàn tay mạnh bạo ném tiền xuống dưới và tiếng ồ ào đó rộn rã, lộn xộn. Tuổi ngồi cũng ném bạo trên tay 10 tờ mệnh giá cao vào bên tài. Hắn cùng với mọi người, hồi hộp, nhìn bát đĩa kia rùng lát trên tay người đàn ông trung niên có hàm râu kém dày cộn. Mọi ánh mắt nhìn chầm chầm vào bát đĩa kia mở ra. Bất chợt, Ba hạt xuyến ngầu 556 Người đàn ông xóc địa tái xám mặt, chung tiền Thế là Tú hốt lại Hắn ngồi mười mấy tiếng đồng hồ đã tê cái mông Mỏi gối nhưng vì đang đỏ nên cố ngồi chơi thêm Cái bá kia vừa úp lại Thì bàn tay đập vào vai hắn Làm cho hắn giật mình, ngước lên thấy ba Ông kêu tò trong đám đông ồn ào đó Tú ơi, Tú Hắn nhằn nhỏ bước ra khỏi đám đông Ba hắn lên tiếng Còn có tiền không? Cho ba ít đồng đi. Mọi hôm là ông chửi, không ra gì. Tự dưng hôm nay xin tiền và nói nhỏ nhẹ, khiến cho hắn cảm thấy rất lạ và nghĩ ngày tới mẹ. Ba lại làm gì má nữa phải không? Hắn mốt túi, đưa cho ông 500 nghìn. Nè, ba về đi. Ông Trung cầm 500.000 bỏ vào túi rồi bước ra, thấy người quen đi làm trung bình Campuchia là ông Khanh. Vì chán trời nên ông Trung rủ ông Canh đi làm vài ly, hay ông ghé vào quán nhậu bên đường. Khi vừa vào, con đường heo hút, đang tối giận. Ngồi uống khi vừa ngà ngà say, ông Trung bực tức tâm sự chuyện nhà cho ông Khánh nghe. Rồi ông Trung lấy cái điện thoại bị vỡ trong túi để trên bàn cho ông Khánh thấy được nỗi chán trường khi bị vợ bắt nạt. Bà vợ tôi, cả can đập vỡ điện thoại của tôi, hỏi tức không chứ? Ông gắng mắt cũng nhòe vì say, đầu gật gù lên tiếng. Ông phải hùng hổ lên, mấy bà mới không dám màng hiếp ông được, như tôi đây chả sợ vợ. Tôi vì con cái mà phải cố nhịn chứ tôi đâu có sợ đâu. Mẹ rượu ngắm vào người, làm cho hai người đàn ông tuổi 50 nói nhiều hơn, ông canh chỉ trọ tay. Tôi bảo ông phải vùng lên, vì mình là trụ cô phải vùng lên, cạn ly. Hai ông uống cạn hết ly này tôi lì cá. Uống hết chai rượu Thì vợ ông Khanh chạy xe ra tìm và chửi bới Ông về đây cho tôi Trời ơi! Cái đồ nát rượu! Bà vợ trừng mắt nhéo tay Lùi ông Khanh lên xe Ông Khanh chỉ biết làm theo lệnh Vì cái tay đau đớn Ông chung ngồi một mình đến xây cước Rồi ông mới đứng dậy ngã nghiêng Thanh toán tiền rồi bỏ đi Quá say xỉn Ông đã bỏ lại cái điện thoại trên bàn nhậu Ông ngã nghiêng từng bước Rồi ông trọng vô tình thấy và đưa về Tấn ngồi trên chiếc ghế, lúc trảnh trỗi, chồng bại giữ xe. Anh nghĩ tới chiếc điện thoại bị mất, anh liền gọi để lấy số mẹ vi. Nhưng khi gọi thì nội thất vọng tràn trề vang linh, tiếng nói của tổng đại. Thuệ bào quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, lại trầm tư suy nghĩ trong lạng khói thuốc và đang bao phủ khuôn mặt lo âu, có phần gầy gò của anh. Tượng hơi đáng ngát mà người đàn ông ấy vẫn cứ rít lên tượng cơn, cho vời đi những muộn phiền. Cơn mưa nặng hạt cập đến, vội vàng mà không báo trước, trồi bỗng ngưng, làm cho sự ngẫu hướng giải trí của những vị khách tụ hướng. Không muốn ngồi lâu, nhiều người bước vội vàng ra nhà xe, tấn vội vàng giác xe cho khách. Cánh tay đau nhói vì bị đánh lúc sáng, nhưng khách cứ hối thúc, làm anh không thể ngừng tay mà phải cố gắng hết sức với một cánh tay đau âm ỉ phục chợ, bãi giữ xe chỉ còn lưa thưa có vài chiếc. 10 giờ khuya, Tấn ngồi nhìn những hạt mưa đọng trên dàn dây leo che mát. Anh mệt mỏi nhìn những hạt mưa bay bay ngoài phố, cùng với dòng người qua lại, cảm giác của Tấn lúc này tựa như buồn hiu hắt. Lòng người buồn thì cảnh cũng buồn theo. Trời lại đổ mưa, không khí mang hơi lạnh khắp gian nhà giữa phố thì khiến những vị khách còn lại cũng muốn đi về, không còn khách Tấn được về sớm hơn mọi ngày, anh lên xe chạy về, rồi thấy tiệm tạp hóa ngoài đường, đang kéo cánh cửa. Anh nhớ tới sữa cho con, nên ghé lại mua một lốc sữa tươi, rồi chạy về. Cơn mưa lại bớt chợt đổ xuống, anh không có tiền mua một chiếc áo mưa. Người đàn ông tội nghiệp ấy, đội cơn mưa, chạy một mạch về phòng trọ, đứng trước cửa phòng đóng kín. Tấn lạnh vì ước mưa, anh đưa tay lên gõ cửa cùng với tiếng kêu. Em ơi mở cửa cho anh với. Tiến vì kêu lên. Chờ em một xíu. Cánh cửa phòng trò mở ra. vì thấy mặt Tấn, ướt đẫm, quần áo bị ướt dán vào da thịt tới tội nghiệp. Anh ướt hết trơn rồi. Vào thay đồ để lạnh mà sao? Anh không mua áo mưa? Tấn không trả lời câu hỏi đó mà hỏi Vy. Em với bé Xu ăn gì thế? Em mua phở ăn rồi, anh về sớm vậy? Ừ. Do trời mưa, Tấn vào trong thay quần áo ra thấy vì đưa khăn cho anh Lào mái tốt ướt. vì quay lại thấy Tấn co rò vì lạnh, nên bảo, này vẫn còn chỗ trống, anh lạnh thì lên trên mà nằm đi. Trời lại đổ mưa lớn, nên gạch men làm lạnh hơn. Thế là trên chiếc nềm mỏng mà ấy có ba người đang nằm chung. Bé xù nằm phía trong, Tấn nằm phía sau lưng vi, mùi tóc thơm nhẹ nhàng của con gái xóa ra mượt mà lấn át vào mũi Tấn, làm cho anh sao xuyến. Trong lòng anh vốn chỉ rung động yêu thương vi, mà lại gần kề với nhau chẳng khác gì vợ chồng, làm cho anh hơi khó ngủ. Đêm đã khuya, Tấn vẫn thao thức, nằm nghe tiếng thạch sùng tắc lưỡi. TV đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc ngủ, vi bất chợt trở mình, rồi đưa chân gác lên người Tấn. Bị đè chân lên, Tấn quay qua nhìn vi. Trùi nhẹ nhàng nhấc chân vì xuống cõi người anh Cái bản năng của đàn ông lại muốn trỗi dậy Vì vắng vợ lâu ngày khi động chạm Tấn quay lưng nhắm mắt ngủ Khi cơn mưa còn rả rít bên ngoài Đôi mì khép lại cho một ngày mệt mỏi trôi qua Với bồn bề lo toan, cơm áo, gạo tiền Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này